vô địch chí tôn thái tử ra tám mươi hai chương tám trăm linh hai canh tổng lão tẩu thiên đình thái âm tính hằng nga nhìn xem rời đi bóng lưng lớn tiếng nói đế quân chờ ngươi bế quan kết thúc hằng nga có thể hay không cho đế quân làm bánh quế trầm thương sinh dừng lại quay đầu lại tốt xoát trầm thương sinh bóng người biến mất không thấy gì nữa từ đó thiên đình bên trong nhiều một vị nữ tiên Một vị lâu dài ở tại thái âm tinh bên trong nữ tiên. Xưa nay không ra ngoài. Thái âm tinh bên trong. Chỉ có một mình nàng. Không. Chính xác nói là. Tại vị này nữ tiên bên người. Còn có một cây sẽ đào dựa con thỏ. Một ngàn năm sau. Quế hoa rơi xuống ba mảnh. Con thỏ đem rơi xuống ba mảnh. Quế hoa lấy được hàng Nga trước mặt hằng nga ngươi mau nhìn quế hoa rơi xuống ba mảnh đế quân hẳn là chẳng mấy chốc sẽ xuất quan con thỏ hưng phấn đi vào hằng nga trước mặt giơ cái kia ba mảnh quế hoa hằng nga nhìn thấy cái kia quế hoa trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng lại là một ngàn năm trôi qua con thỏ đủ kiểu nhàm chán ngồi tại hằng nga trên bờ vai trong ngực ôm lấy một cái đào dược ra hỏa buồn bã ỉu xìu một chút một chút đào lấy thuốc Nói ra Hằng Nga Ngươi nói cách này đều hai ngàn năm Cách này Quế Hoa làm sao còn không rơi a hằng Nga nhìn xem Nguyệt Cung bên ngoài Quế Hoa Đúng vậy à, tinh quân bế quan chưa ra Đế quân cũng không có xuất quan Hai ngàn năm Cách này thái âm tinh không có người thứ hai tới Ai con thỏ ai thanh thở dài một tiếng Đông Châu Đại Lục, Đại Tần Thiên Triều, Lăng Tiêu Thiên Cung Lúc này lăng tiêu điện bên trong tràn đầy sát ý Đương đương lần này liền từ thần đi thôi Bạch khởi đứng ra bình tĩnh nói Từ hoán cảnh ngồi tại phượng trên ghế Thần sắc cũng không bao lớn gần sóng Giết người dễ dàng Thế nhưng là Nửa tỏa thành bách tính bị đổ Đợi đến sinh vung thánh thượng trở về Như thế nào bàn giao từ hoán cảnh nói ra nghe được từ hoán cảnh đầy triều văn võ quan viên đều là yên tĩnh đúng a giết người dễ dàng thế nhưng là tổn thất đâu đây chính là nửa tòa thành bách tính a nương nương việc này quy kết đến cùng là thần sơ sẩy nếu là thánh thượng trách tội từ thần một người gánh chịu lịch phần tiên đứng ra nói ra nếu không phải thần bế quan chu Tước thành sẽ không không có tin tức gì việc này thần đến gánh chịu tại lịch phần tiên dứt lời hạ về sau mặt nhiễm đồng dạng đứng dậy nói ra đương đương việc này cùng nam cảnh chi địa thoát ly không được liên quan việc này thần đến gánh chịu từ hoán cảnh khoát khoát tay nói ra vì sao biên cảnh thành trì bỗng nhiên sẽ bị đổ sát mà lại tốc độ vẫn là như thế nhanh chóng nếu là không biết nguyên nhân Liền xem như các ngươi gánh chịu lại có thể thế nào chẳng lẽ còn phải chờ đợi lần thứ hai lần thứ ba hay sao lúc này thời điểm. Lăng tiêu điện bên ngoài. Nương nương đông lâu lâu chủ có việc khởi bẩm. Lăng tiêu điện thì về vào nói nói. Từ hoán cảnh nhẹ gật đầu. Nhường lâu chủ vào đi ngụy thích chung từ đại điện bên ngoài đi đến. Ngụy thích chung. Gặp qua nương nương từ hoán cảnh lập tức hỏi. Lâu chủ thế nhưng là có tin tức mới rồi ngụy thích trung nhẹ gật đầu nói ra đương đương việc này là ta đại tần nam cảnh chi địa biên cảnh bên ngoài một tòa thiên tông gây nên mà lại căn cứ đông lâu mang tới tình báo cái này thiên tông tựa như là cùng trời bên ngoài trời đại tấn thiên đình có quan hệ từ hoán cảnh cùng quần thần nghe được ngụy thích trung trên mặt nhao nhao lộ ra sát ý Thiên ngoại thiên. Thiên đình. Đại tấn thiên đình từ hoán cảnh trục chữ nói ra. Ha ha. Cái này còn chưa tới thời điểm đâu. Cứ như vậy ngồi không yên ngủy thích trung nói lần nữa. Đương đương. Lần này nhưng khác biệt trước kia. Mà chính là. Tại Đông Châu Đại Lục. Cũng chính là ta đại tần thiên triều phía dưới. Tựa hồ có bí mật gì. Cho nên. Đại tấn thiên đình. Mới bắt đầu đối với ta đại tần bắt tay vào làm Ma lại Lần này bọn họ xuống người Tựa hồ là được xưng tư mã thập bát về căn cứ đông lâu tình báo Cái này tư mã thập bát về Tựa hồ rất mạnh từ hoán cảnh đứng dậy Trên người phượng bào chấn động Tư mã thập bát về rất mạnh từ hoán cảnh nhìn về phía Bạch Khởi Thản nhiên nói Vũ An quân thấy thế nào Bạch Khởi mặt không thay đổi đi ra Nói ra, đã dám đối với ta đại tần đồng thủ. Như vậy, bọn họ hiện tại hẳn là chuẩn bị tốt quan tài từ hoán cảnh cất cao giọng nói. Vốn là, thánh thượng không tại, đại tần lực lượng bản cung là không có tư cách vận dụng. Thế nhưng là, bây giờ có người tại ta đại tần thiên triều trên mặt hung hăng quạt một bạt tai. Liền xem như thánh thượng trở về trách phạt. Bản cung cũng là không oán không hối từ hoán cảnh nói ra. Lấy. Bạch khởi. Mười hai cổ tiên. Cầm tư mã thập bát về đầu người trở về. Về phần tòa kia thiên tung. Bản cung muốn bọn họ chó gà không tha dùng cách này. Cảm thấy an ủi ta đại tần thiên triều bách tính bạch khởi lúc này lính chỉ. Thần tuân chỉ đại tần thiên triều, nam cảnh chi địa, lại hướng nam năm ngàn dặm Nơi này là đại tần thiên triều môn hộ. Bất quá. Bởi vì địa thế nguyên nhân. Nơi này là hoang vu chi địa. Năm ngàn dặm hoang vu chi địa. Tại mảnh này hoang vu chi địa phía trên. Trắng thảo sinh trường tốt. Tại những thứ này trắng thảo phía dưới. Thì là nguyên một đám mộ phần. Nơi này mai táng. Đều là đại tần thiên triều đã từng chiến tử thiên binh thiên tướng. Sinh. Thủ hộ đại tần chết. Cũng là đang thủ hộ đại tần năm ngàn sẵm mộ phần. Chỉ có một vị lão tẩu trông giữ. Mà vị này lão tẩu cũng được xưng là canh cổng lão tẩu. Việc này tại những thứ này đất trống bên ngoài. Bên ngoài năm ngàn sẵm đại tần thiên triều môn hộ trước đó. Các ngươi quá sới. Một vị lão tẩu. Trống một cây sạc sỡ hoài trường. Một bước. Một bước đi về phía trước. Tại bên cạnh hắn. Thì là có một khối to lớn bia đá. Đại tần cửa nam trên tấm bia đá, khắc lấy cái này bốn chữ lớn, như ma như thần. Lão tẩu đi đến bia đá bên cạnh, dùng trên người mình y phục, xoa xoa trên tấm bia đá bụi đất thản nhiên nói. Tại lão tẩu phía trước, thì là đứng tại ba người. Đối xử lạnh nhạt nhìn xem lão tẩu, dễu cợt nói, lão già kia, cút ngay, nếu không, liền ngươi giết cả cụm nơi này trận hồn chúng ta tư mã gia tộc chắc chắn phải có được các ngươi đại tần thiên triều tốt nhất thêm chút ánh mắt nếu không đại tần thiên triều đều sẽ bị mạt sát một vị khác nói ra tại bọn họ trong miệng trận hồn chính là từ trung thành nhất tướng sĩ sau khi chết vong hồn vẫn là duy trì lúc còn sống trung thành chôn xương cùng một chỗ mới có thể hình thành mà cái này trận hồn tác dụng Thì là có thể làm cho trăm vạn thiên binh bao nhiêu tăng trưởng sức chiến đấu của bọn họ. Thứ này, mấy vạn năm đều chưa hẳn xuất hiện. Dù sao, điều kiện tiên quyết chính là lấy trăm vạn thiên binh bỏ mình. Càng là lấy trăm vạn thiên binh chôn xương tại một chỗ, càng khó hơn. Vẫn là lòng trung thành của bọn hắn. Loại kia khắc ở sâu trong linh hồn trung tâm. Đây mới là khó được nhất. Mà giữa thiên địa chỉ đại tần thiên triều cách này năm ngàn dặm đất trống có loại vật này. Ha <cười> ha. Nơi này trôn thế nhưng là ta đại tần binh sĩ. Lão già ta ở chỗ này canh cổng. Cũng là đang nhìn bọn họ. Làm sao có thể để cho người khác quấy dày bọn họ lão tẩu lắc đầu. Nói ra. Đường này không thông. Cái kia ba người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lão già kia đã ngươi muốn chết. Chúng ta cũng không cần thiết nhiều lời. Phía trên, giết hắn, lấy đi trận hồn. Oanh chung quanh chân khí đột nhiên biến đến ngưng trọng lên, ba trên thân thể người chân khí tại điên cuồng vận chuyển. Lão tẩu lúc này thời điểm mới đưa trên tấm bia đá cho bụi lau, chống quải trưởng, nhìn xem bọn họ. Đại tần thiên triều môn hồ sắc mặt không được càn dỡ nói xong. Đột nhiên, giữa thiên địa, một tiếng kiếm ngân vang âm thanh truyền đến vô địch chí tôn thái tử ra tám mươi hai chương tám trăm linh ba sát kiếm tam ngàn năm một kiếm gặp hoàng tuyền đất chống năm ngàn dặm trên tấm bia đá khắc đại tần nam môn một vị lão tàu canh cổng canh cổng lão tàu lúc này giữa thiên địa chân khí chính hướng về đối diện ba trên thân thể người hội tụ thế nhưng là đột nhiên thiên địa chỗ xa xa truyền đến một tiếng kiếm ngân vang Nhưng gặp cái kia canh cổng lão tẩu tay trung sạc sỡ quải trưởng bề ngoài pha tạp diệt hết. Hiển lộ ra khiếp người hàn mang. Kiếm quang bắn ra bốn phía thiên địa vô nhị. Đại tần môn hộ. Không cho làm càn nếu như không lùi. Giết không tha tại thời khắc này. Lão tẩu khí thế trên người. Đột nhiên phát sinh biến hóa. Vốn là dần dần già đi. Tựa hồ một trận gió liền có thể đem hắn thổi ngã. Nhưng là bây giờ Hắn cũng là một thanh sắc bén vô song thần kiếm Càng là một tôn Sừng sững tại đại tần thiên triều môn hộ người bảo vệ Ba người gặp này ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Lão đầu này Vậy mà cũng là một vị cường giả mặt kệ nó Giết hắn Lấy đi trần hồn nhất thời Ba người chính là hướng về lão tẩu lướt đến Phạm đại tần môn hộ zip không tha gặp này, lão Tẩu cẩn thận trà sát một lần kiếm trong tay của chính mình, trong hai mắt bắn ra chỗ vô tận kiếm mang, một kiếm vung ra, quanh giữa thiên địa làm yên tĩnh, mặt trời quang mang, tựa hồ giảm bớt rất nhiều. Dương mắt nhìn lên, cơ hồ không gặp được mặt trời quang mang, có cũng là cái kia sắc bén vô song kiếm mang, làm cho người say mê mê mẩn. Đậu phộng kiếm đã ba ngàn năm các ngươi muốn thử một chút phong mang của nó thành toàn các ngươi. Lão tẩu vung ra một kiếm về sau. Lạnh nhạt nói. Không có nhưng không thấy cái kia dừng lại ở trong thiên địa khủng bố kiếm ý. Dường như. Căn bản không phải hắn vung ra tới một dạng. Răng rắc. Xông lên phía trước nhất người kia thân thể bị dừng lại ở giữa không trung. Đột nhiên. Một tiếng. Thân thể của người kia vậy mà từng khúc nước ra, sau cùng, hóa thành một đoàn xương máu, vẩy vào trắng thảo phía trên. Đã tới. Vậy liền lưu lại điểm cống hiến đi dùng huyết nhục của các ngươi. Đến tầm bổ những thứ này trắng thảo đi lão tẩu thản nhiên nói. Hai người khác, thì là xinh xinh đã ngừng lại cước bộ, hoảng sợ nhìn xem lão tẩu. Bọn họ không nghĩ tới, cái này lão tẩu thực lực đã vậy còn quá cường đại. Một kiếm, một vì đại la kim tiên thân vẫn thậm chí liền thần hồn đều chưa kịp đào tẩu khủng bố quá kinh khủng ngươi đây là tại cùng ta tư mã gia tộc là địch còn thừa hai người tại thấy được một kiếm này về sau bọn họ không dám vọng động sợ dạng này một kiếm cho bọn hắn đến một chút bọn họ không chịu nổi lão tẩu lườm bọn họ liếc một chút trên mặt đều ra nhàn nhạt vẻ trào phúng Trong thiên địa này, vô luận là ai? Đại tần môn hộ, không cho trà đạp, đại tần vong linh, không cho quấy dày. Ai nếu dám phạm, giết không tha sắc mặt hai người cực kỳ khó coi. Ngươi cũng đã biết, coi như là của các ngươi thánh thượng ở chỗ này. Cũng không dám dạng này cùng chúng ta tư mã gia tộc người nói chuyện một người trong đó. Nghe được lão tẩu mà nói về sau, không phục nói ra bọn họ tư mã gia tộc là bực nào tồn tại trước kia bọn họ không tham dự giữa thiên địa tranh bá con đường nhưng cũng không có cái gì thế lực người nào dám xem thường bọn họ mà khi bọn họ xuất hiện giữa thiên địa thời điểm trực tiếp thành lập thiên đình chi vị thực lực thế này vẫn thiên ở giữa còn có mấy cái chỉ có bọn họ tư mã gia tộc liền xem như tại thiên ngoại trời những cái kia ở trong thiên đình Bọn họ tư mã gia tộc đó cũng là khách quý đãi ngộ. Nhưng là bây giờ, chỉ là một cây giữ cửa lão ra hòa. Đối bọn hắn há miệng ngậm miệng giết không tha. Bọn họ, chưa từng nhận qua đãi ngộ như vậy thánh thượng ở đây lão tẩu trong mắt ý trào phúng càng thêm nồng đậm. Nói ra, nếu là thánh thượng ở đây, các ngươi liền cơ hội nói chuyện đều không có. Còn dám nói bừa thánh thượng không dám ai cho các ngươi lá gan ai cho mặt của các ngươi tư mã là gia tộc Tính là thứ gì ngươi hai người nhìn xem lão tẩu. Nói không ra lời. Vậy mà như thế chửi mới ta tư mã gia tộc hai người thần sắc. Có chút dư tởn Tư mã gia tộc đối với bọn hắn tới nói. Đó là vinh diệu. Không cho phép trà đạp trà đạp người. Chết chết lão già kia. Đã ngươi muốn chết vậy chúng ta liền thành toàn ngươi nói xong hai người khí thế trên người phát sinh biến hóa huyết sắc vô khí đem bọn hắn hoàn toàn bao phủ huyết minh thần công nhiên huyết thần thông hai người đồng thời bốc cháy lên chính mình huyết dịch cả người đây là bọn họ tư mã gia tộc bí pháp thiêu đốt căn cơ thiêu đốt huyết dịch từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại đương nhiên loại thần thông này cũng chỉ có thể sử dụng một lần Sử dụng về sau Căn cơ có thể nói là hồi hết Nếu là bất tử Cũng chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại Tại trước mắt cấp độ Viêm thần thông thiên trưởng Hai người cùng kêu lên quát nói Hai trưởng hướng về lão tẩu chấn áp mà đến Hỏa diễm cuồn cuộn Ở giữa không trung Vô cùng vô tận hỏa diễm chi lực Vậy mà trầm rãi tạo thành một bóng người Mà bóng người này Thì là nhất trưởng hướng về lão tàu vỗ xuống lão tàu gặp này thần sắc lạnh nhạt nhẹ nhàng đem trong tay kiếm vung ra ông nhất thời năm ngàn dặm trắng thảo du nhiên nhất động năm ngàn dặm trắng thảo việc này dường như mỗi một cây thảo đều hóa thành thần kiếm đồng dạng sát kiếm tam ngàn năm một kiếm gặp hoàng tuyền lão tàu lẩm bẩm nói nơi này ngủ say chính là ta đại cần tốt binh sĩ các ngươi các ngươi Tại sao muốn quấy giày bọn họ ngủ say bọn họ lúc còn sống đã rất mệt mỏi. Bây giờ ngủ say. Các ngươi vì sao muốn quấy giày bọn họ lão tẩu ánh mắt. Biến đến đục ngầu. Bất quá, cái này đục ngầu, vậy mà so trước đó sắc bén càng thêm đáng sợ. Liếc một chút, vào luôn hồi. Chính là như vậy. Trong nháy mắt thiên địa, hỏa diễm kiếm mang. Hóa thành một thể. Ai dám quấy giày ta đại tần binh sĩ ngủ say, lão hụt, liền giết ai lão tẩu nói xong kiếm trong tay chấn động. Ông một kiếm đầy trời nở hoa. Một kiếm ra trên bầu trời xuất hiện một đạo màu đen mưng, đây là không gian vỡ vụn. Ngọn lửa kia cử trưởng, Còn chưa rơi xuống. Chính là bị một kiếm này trực tiếp chém thành hai nửa. Mà cái kia hỏa diễm cử nhân. Nhìn thấy một kiếm này về sau. Muốn chạy trốn. Thế nhưng là, tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng là, kiếm mang, càng nhanh oanh một kiếm, bổ ra hỏa diễm cử nhân, nhất thời bị bổ thành hai nửa, hóa thành đầy trời chân khí, tiêu tán, hoa phúc hai người thần sắc tại hỏa diễm cử nhân bị chém thành hai nửa về sau triệt để nghệ hoài bắt đầu. Đồng thời, hai người cùng nhau phun ra một ngụm máu lớn, tại nhiên huyết thần thông phía dưới. Hai người ra trên người Bắt đầu xuất hiện nếp nhăn Liên tiếp tóc của bọn hắn Cũng bắt đầu biến trắng đi Đây là nhiên huyết thần thông hậu di chứng Không tốt Rút lui đột nhiên Tại hai người bọn họ muốn chạy trốn thời điểm Trong mắt bọn họ Một đảo tuyết trắng kiếm mang Hướng về hai người bọn họ chém tới Chạy hai người lúc này Độn nhập hư không biến mất Không thấy gì nữa kiếm mang kia Hướng thẳng đến nơi xa tán đi Lão tẩu nhìn xem hư không trong mắt mang theo trào phúng. Dạng này liền muốn rời khỏi. Có phải hay không quá đem chính mình coi là chuyện to tát rồi nói xong. Lão tẩu lần nữa nâng lên kiếm. Một kiếm. Quanh tại lão tẩu phía trước tám ngàn dặm hư không, dưới một kiếm này toàn bộ vỡ vụn. Làm sao có thể hai người từ trong hư không chật vật xuất hiện. Bọn họ nhìn xem lồng ngực của mình. Nơi nào có một đảo huyết sắc dấu vết Quanh hai người thân thể nổ tung lên Sau một hồi lâu Lão Tẩu kiếm trong tay Lần nữa biến thành cái kia sạc sỡ hoài trưởng Trước tấm bia đá Lão Tẩu dùng y phục của mình Lau sạc lấy bia đá Quay đầu Trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn Mang theo nụ cười hiền lành Đại tần tốt binh sĩ hẳn là nghỉ ngơi thật tốt Một bước Một bước chống quài trưởng rời đi. Chỉ còn lại có nơi này một khối lớn bia đá. Phía trên khắc lấy. Đại tần Nam Môn. Đại tần Môn Hộ. Không cho trà đạp. Trà đạp người. Chết trong không khí. Dường như còn tại truyền vang lấy câu nói này. Vô địch chí tôn thái tử ra 82 chương 804 Long bàn Thiên Tông Nam Châu Đại Lục. Nguyên bản Nam Châu Đại Lục lúc này đã trở thành các cái thế lực truy đuổi chi địa hỗn loạn vô chương sát phạt đầy trời theo thời gian phát triển nam châu đại lục ở bên trên hưng khởi không ít cường hãn thiên tông thế lực đều muốn tại thiên địa khép lại thời điểm đạt được một chút chỗ tốt nhưng là vô luận là cái gì cách thiên tông đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện nhất thống nam châu đại lục manh mối bàn long núi nơi này Là Nam Châu Đại Lục Cùng Đông Châu Đại Lục Chỗ giao giới Nói là chỗ giao giới Nhưng là Cả hai chi tri địa Trinh lịch cũng là rất xa Có lẽ là thiên địa nguyên nhân Mỗi một khối đại lục Cùng một cách khác khối đại lục Tương giao địa phương Không phải hoang nguyên Cũng là hải vực Bàn Long Núi Là Nam Châu Đại Lục Cùng Đông Châu Đại Lục Cách gần nhất địa phương Lúc này Bàn long sơn phía trên, một tòa rộng lớn đại điện bên trong. Đại nhân, ngươi nói những thứ này căn bản chính là không thể nào. Trên đại điện, một vị mặt lấy bàn long văn áo bào nam tử, liền vội vàng lắc đầu nói ra. Tại đại điện hai bên, bày biện hai hàng bàn dế. Lúc này, ngồi tại phía trước nhất trên dế, thì là một vị lão giả. Lão giả bưng chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng chậm rãi nói. Long tông chủ yên tâm. Ta lần này xuống. Cũng không phải chỉ có thiên đình cường giả. Càng có ta tư mã gia tộc tám vị cường giả. Cùng ta tư mã gia tộc mười tám vệ. Nam châu đại lục thiên tông không ít. so ngươi long bàn thiên tông cường đại cũng không ít. Lão cái này đặt chén trà xuống. Cười ha hà nói. Long tông chủ. Ngươi có thể hiểu lão phu ý tứ mặt lấy bàn long áo bào nam tử Chính là long bàn thiên tông tông chủ Long lôi Long lôi nghe được lão giả lời nói rơi vào trầm tư Lão giả gặp này Mở miệng lần nữa nói ra Long tông chủ Ngươi cảm thấy Ngươi còn có cân nhắc Hoặc là nói Có lui lại chỗ trống sao đại tần thiên triều cái kia nửa tỏa thành bách tính thế nhưng là các ngươi long bàn thiên tông ra tay chắc hẳn lúc này ở cái kia đại tần thiên triều trên triều đình các ngươi long bàn thiên tông đã bị bọn họ xếp vào danh sách phải giết lão già đứng dậy chuẩn bị rời đi nói ra long tông chủ nếu là suy nghĩ thêm chỉ sợ long tông chủ nghinh tiếp cũng là cái kia đại tần thiên triều thiên binh thiên tướng lấy long bàn thiên tông thực lực Long Tông chủ coi là có thể chống đỡ được đại tần thiên triều thiên binh thiên tướng sao long lôi nhất thời giận dữ. Đi vào trước mặt của lão giả. Trong ánh mắt mang theo lạnh lẽo. Nhìn xem lão giả. Cắn răng nói ra. Đây không phải là long bàn thiên tông ra tay. Là các ngươi lão giả nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói ra. Ngươi cho rằng đại tần thiên triều sẽ nghe lời ngươi vẫn là nói. Dưới loại tình huống này Đại tần thiên triều sẽ nghe lời ngươi huống chi Ngươi cũng không có chứng cứ A lão giả vỗ vỗ long lôi bả vai Nói ra Nam châu đại lục hỗn loạn như thế Nếu là có thể đem Nam châu đại lục nhất thống Lại nuốt mất đại tần thiên triều Ngươi long tông chủ tại thiên địa khép lại ngày Có thể có được bao nhiêu chỗ tốt đại tần thiên triều Cũng không có trong miệng yếu như vậy Bản Tông cũng không tin Các ngươi không biết Đại Tần Thiên Triều thực lực Cách này mấy ngàn năm nay Các ngươi chẳng lẽ không biết Người của Thiên Đình xuống cũng không ít Đánh Đại Tần Thiên Triều chủ ý cũng không ít Vậy ngươi xem nhìn Hiện tại bọn hắn kết quả xuống người Có ai trở về ngươi chẳng lẽ liền không sợ Ngươi giống như bọn họ Đều không thể quay về sao lão giả nghe Nhẹ gật đầu Nghiêm túc đối long lôi nói ra Cho nên long lôi lắc đầu Nói ra Hiện ở trong thiên địa Đại tần thiên triều là thật vô địch chí ít, Ta không dám không chỉ có là ta không dám Nam châu đại lục ở bên trên Không có một nhà thiên tông dám bởi vì Chúng ta gặp qua Cho nên Không dám lão giả thở dài một tiếng Đi đến đại điện bên ngoài Nhìn xem cái kia muốn trầm xuống mặt trời Đưa tay ngăn tại trước mắt Nói ra Cho nên Ta tư mã gia tộc tới Cho nên ta tư mã thập bát về tới Long lôi nhìn xem tự tin lão giả ra mặt run run Hắn là thật không dám Nhưng là Nghe được lời của lão giả này Long lôi liền buồn bực. Chẳng lẽ thiên ngoại thiên xuống người Đều là tự tin như vậy sao đột nhiên Mặt của lão giả sắc biến đổi thật căn, đảm lão già thần sắc biến đến dữ tợn lên. Nhất thời trên người lão già, thời gian dần trôi qua phát ra sát ý. Long lôi gặp này, hỏi thế nào lão già lạnh giọng nói. Nguyên bản lão phu nhìn thấy cái kia đại tần phía nam năm ngàn dặm đất trống, không có bất kỳ cái gì cường giả thủ hộ, nơi đó là mai táng đại tần thiên binh địa phương nguyên bản lão phu coi là cái kia chính là một cái bãi tha ma ta tư mã gia tộc muốn trần hồn ngay tại cái kia đất trống bên trong cho nên lão phu phái ba vị tư mã gia tộc cường giả đi lấy đến nhưng là bây giờ nói tới chỗ này lão giả trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm ba vị tư mã gia tộc đại la kim tiên Vậy mà toàn bộ chết liền thần hồn đều không có đào tẩu năm ngàn dặm đất chống đại tần thiên triều đều có cường giả đóng giữ cái này sao có thể long lôi sau khi nghe xong Mang trên mặt vẻ trào phúng Nói ra Các ngươi không tiếc điều động nhiều như vậy cường giả xuống tới Chính là vì lấy trận kia hồn Thế nhưng là Các ngươi biết cái kia là đồ tốt Hơn nữa còn là sinh ra tại đại tần Chẳng lẽ Đại Tần cũng không biết lão già hung hăng nói ra Cái này Đại Tần Thật to gan ta tư mã ra tục ba vị Đại La Kim Tiên Nói giết liền giết Bọn họ thật to gan long lôi Cảm tình chỉ có các ngươi giết người khác Người khác liền không thể giết các ngươi chứ sao Long lôi nhún vai Ngươi cũng nhìn được Đại Tần căn bản cũng không có thể gây Ngươi đổ sát Đại Tần bách tính Còn xin các ngươi rời đi long bàn thiên tôn Lão già quay đầu lại. Nhìn trọng trọc vào long lôi. Ngươi xác định không cùng ta tư mã ra tộc hợp tác long lôi lắc đầu. Nói ra. Điều kiện của các ngươi đích thật là rất có sức hấp dẫn. Dù sao. Chỗ tốt ai không muốn muốn. Nhưng là đâu. Bản tông chủ chí hướng nhỏ bé. Còn sống là được. Bản tông chủ sợ cùng các ngươi hợp tác chỗ tốt không có nhìn thấy, người liền không có mệnh. Cho nên, mời các ngươi khác tìm người khác đi mời đi Tư Mã Trưởng lão lão giả nhìn xem Kiên đỉnh Long lôi. Bỗng nhiên tất tiếng cười to. "Tốt tốt Long tông chủ, hy vọng ngày sau, đại tần hám thành thời điểm, ngươi có thể giải thích rõ." Lão giả nói xong, liền muốn rời khỏi. Thế nhưng là, tại bàn long trên núi Trên bầu trời, một đảo hư không vết nước vỡ ra tới. Mười ba đảo bóng người xuất hiện ở bàn long núi trên không. Vừa vặn cùng đại điện đối lập. Lão già kia, ngươi còn thật coi là, ta đại tần mắt mù sao mười ba đảo bóng người, rơi vào trước đại điện mới. Một người cầm đầu, mặc áo bào trắng, bất quá, tại hắn bạch bào phía trên, lại là thêu lên đại mãng. Long lôi nhìn thấy người này. Đồng tử vẹn vẹn co rụt lại. Thất thanh nói Đại tần thiên triều vũ an quân Bạch khởi xoát xoát nhất thời Trung quanh phá không thanh âm truyền đến Toàn bộ đều lùi xuống cho ta long lôi gặp này quát lớn Tông chủ những người này Rõ ràng là long bàn thiên tông cường giả Tại bọn họ cảm nhận được có khí tức cường đại buông xuống tại long bàn thiên tông Lập tức hiện thân lui ra long lôi nói ra Tới là đại tần khách quý không được vô lễ long lôi nói lần nữa bạch khởi mang trên mặt mỉm cười đi vào trước mặt của lão già giới thiệu một chút bản quân đại tần thiên triều vũ an quân bạch khởi tại bạch khởi sau lưng mười hai người đồng giảng nói ra đại tần thiên triều mười hai cổ tiên vô địch chí tôn thái tử ra tám mươi hai chương tám trăm linh năm tay kéo đại la kim tiên bàn long núi long bàn thiên tông trước đại điện Bạch bào đại mãng bản quân Đại tần thiên triều vũ an quân Bạch khởi Bạch khởi thản nhiên nói Nhìn xem lão giả trước mắt Lão giả gặp này Trong mắt mang theo vẻ cảnh giác Trong mắt mang theo hổ nghi Không nằm ngoài hắn Mà là tại Bạch khởi trên thân Hắn vậy mà không có cảm nhận được một chút khí tức Đúng Bạch khởi đứng trước mặt của hắn tựa như là một phàm nhân đồng dạng Thế nhưng là đại tần thiên triều vũ an quân lại là một cách không có tu vi phàm nhân sao hiển nhiên là sẽ không bất quá làm hắn càng thêm kinh ngạc là tại bạc khởi sau lưng mười hai người khí tức của bọn hắn cơ hồ đem chung quanh hư không bóp méo bắt đầu đại la kim tiên mà lại còn không phải lớn bình thường la kim tiên mười hai cái cường đại đại la kim tiên đứng tại bạc khởi sau lưng Rất hiển nhiên địa vị của bọn hắn không có uổng phí lên cao. Đại tần thiên triều. Thật khủng bố như vậy sao lão giả nghi ngờ trong lòng. Nguyên bản tại trong sự nhận thức của hắn. Thiên triều có thể có 4 năm cách đại la kim tiên đất là cường đại. Đại tần thiên triều là cường đại. Cái kia cũng là bởi vì đại tần thánh thượng nguyên nhân A lúc trước đại tần thánh thượng cùng đại hán thánh thượng đối đầu bọn họ tư mã gia tộc Hắn là nhất thanh nhị sở. Thế nhưng là hắn không biết, đại tần thiên triều, có thể lấy ra 12 cái đại la kim tiên một bên khác. Long lôi gặp này, trong lòng đại may mắn, lập tức lấy ra 12 vị đại la kim tiên. Dạng này thế lực, bọn họ long bàn thiên tung không thể treo vào. May mắn, may mắn không có đồng ý long lôi trong lòng hô lớn. Bản quân đều tự giới thiệu mình. Ngươi không giới thiệu một chút chính mình sao bạc khởi trên mặt. Mang theo cười ôn hòa ý. Giống như là tới nơi này. Kết sao bằng hữu tới một dạng. Lão giả hít một hơi thật sâu. Cùng lúc đó. Hắn đã truyền âm cho tư mã gia tộc xuống cường giả. Tư mã thập bát vệ. Hờ. 12 vị đại la kim tiên lại như thế nào tư mã thập bát vệ. Cách nào không phải đại la kim tiên huống hồ không có gì ngoài tổn thất ba vị đại la kim tiên bên ngoài còn có còn lại năm vị cách này tổng lại thế nhưng là hai mươi ba vị đại la kim tiên a có nhiều như thế đại la kim tiên giữa thiên địa chỗ nào không thể đi ngang lão phu từ mã gia tộc từ mã văn minh lão giả trong mắt mang theo vô thượng tự hào nói dường như tên của hắn hắn họ cũng là vô thượng vinh diệu lúc này mặt của lão già sắc từ từ trở nên lạnh nhìn xem bạch khởi nói ra ta tư mã gia tộc ba vị đại la kim tiên xem ra là chết tại trên tay của các ngươi a mười ba vị đại la kim tiên chu sát ta tư mã gia tộc ba vị đại la kim tiên đại tần thiên triều quả nhiên là hảo thủ đoạn a lão già chào phúng nói Bạch Khởi thực lực hắn nhìn không thấu, nhưng là, có thể cùng 12 vị Đại La Kim Tiên đứng chung một chỗ, chắc hẳn cũng là Đại La Kim Tiên đi. Bạch Khởi, 12 cổ tiên, Bạch Khởi nhìn một chút 12 cổ tiên, hỏi, các ngươi giết tư mã gia tộc người 12 cổ tiên đồng thời lắc đầu, thanh ý cười khổ nói, Bạch Đại Nhân. Chúng ta thế nhưng là từ thiên cung tới thời điểm đều cùng một chỗ A thư sinh nói ra. Chúng ta chẳng lẽ không phải một đường từ thiên cung tới chỗ này sao đồ phu ngu ngơ nói ra. Mặc kệ nó. Chết thì đã chết thôi. Ba cách đại la kim tiên đồng thời bị giết. Vậy khẳng định đều là phí vật A bằng không? Làm sao một cách đều trốn không trở lại tư mã vân minh? Phế vật ngươi cho Lão Phu tìm phế vật Đại La Kim Tiên đi ra nhìn xem có thể tu luyện tới Đại La Kim Tiên cảnh giới Có mấy cách là phế vật bên cạnh Long lôi nghe bọn hắn mà nói Trên thân vậy mà xuất hiện mồ hôi lạnh Bọn họ Long bàn thiên tung cũng bất quá bốn vị Đại La Kim Tiên Thế nhưng là đến trong miệng của bọn hắn cái này Đại La Kim Tiên tựa như là rau cải trắng một dạng Tựa như là tùy ý có thể mạt sát Long Lôi nhìn thoáng qua Tư Mã Vân Minh. Đặc biệt, liền cái này, liền ngươi đây còn muốn lôi kéo bản tông chủ xuống nước bản tông chủ chọc nổi sao ngươi chọc nổi chính ngươi đi gây. Đừng kéo ta. May mắn bản tông chủ sáng suốt a mà Long Bản Thiên Tông đại la Kim Tiên gặp này cũng là nguyên một đám quý đầu. Tông chủ anh minh tông chủ sáng suốt dựa vào. Muốn là chính mình cùng bọn hắn làm Cái này còn thế nào sống A Tư Mã Vân Minh lạnh lùng nhìn xem bạch khởi bọn họ. Nói ra. Ha <cười> ha. Như vậy. Đại tần thiên triều vậy mà cường đại như vậy sao 13 vị đại la kim tiên đều không phải là của các ngươi cực hạn chẳng lẽ còn có 13 vị hay sao nghe nói như thế. 12 cổ tiên bên trong thư sinh liền không muốn. Lập tức xéo cợt nói. Lão gia hòa" Ngươi xem thường ai đây đại la kim tiên rất đáng tiền sao chúng ta đến bây giờ đều không chen vào được danh hào. Tiểu sinh cảm giác. Ngươi đang chây cười tiểu sinh. Đồ phu nói thẳng. Thế nào thế nào cái chân. Lão đầu. Ta thế nào cảm thấy ngươi tại hạ thấp ta đại tần thiên triều. a muốn là đại tần thiên triều đều là chúng ta đám hàng này. Vậy ta đại tần đến đến cỡ nào nhỏ yếu. A thanh ý trợn nhìn đồ phu liếc một chút. Ngươi mới là mặt hàng tư mã vân minh nhìn xem 12 cổ tiên nguyên một đám nói Sắc mặt dần dần trở nên Chính mình Có phải hay không gặp phải người điên những tên điên này Cũng có thể trở thành đại la kim tiên Cái này đại la kim tiên có phải hay không đầu óc càng tàn Càng dễ dàng tu luyện tới A 13 vị đại la kim tiên Các ngươi một cách thiên triều còn không vừa lòng khôi hài A long lôi cùng hắn tôn môn đại la kim tiên nguyên một đám nuốt ngụm nước Cái này, tựa hồ hơi nhỏ cảm giác khủng bố thế nhưng là bọn họ không dám hỏi cũng không dám nói làm chúng ta không tồn tại liền tốt hai bên có không thể trêu vào vô luận là ai dám giết ta tư mã gia tộc người đều phải chết oanh tại tư mã vân minh lời mới vừa dứt bốn phía tư không nổ tung hai mươi ba đạo bóng người xuất hiện ở trước mắt mọi người Vô luận là ai tư mã vân minh đến gần Bạch Khởi thản nhiên nói. Bạch Khởi thì là về lấy mỉm cười. Vừa vặn ta đại tần thiên triều cũng sống như vậy. Ai dám xếp ta đại tần thiên triều người đều phải chết. Vô luận là ai ta đại tần nửa thành bách tính. Dùng các ngươi những thứ này đại la kim tiên mệnh đến trả. Không quá phận A Bạch Khởi nói ra. Quá phận thanh y đứng ra. Băng lãnh nói. Mấy đầu nhân mạng. Liền muốn chống đỡ lên ta đại tần nửa thành bách tính mệnh Đương nhiên quá phần bạch khởi che chán Bất đắc dĩ nói Ngươi nhìn Các ngươi những người này Không chống đỡ được ta đại tần bách tính mệnh Lão nhân ra Ngươi nói Nên làm cái gì bây giờ tư mã vân minh Tư mã vân minh sắc mặt trở nên khó coi Giết đều cho lão phu giết lão phu ngược lại muốn nhìn xem Đại tần thiên triều có bao nhiêu đại la kim tiên tư mã vân minh vung tay lên nhất thời trên bầu trời hai mươi ba vị tư mã gia tộc đại la kim tiên hướng về bạch khởi bọn họ đồng thủ ngươi chỉ sợ không thấy được bạch khởi trong nháy mắt biến mất xuất hiện lần nữa bất ngờ tại tư mã vân minh bên tay ngươi tư mã vân minh lúc này vận chuyển chân khí khí tức kinh khủng từ tư mã vân minh trên thân truyền đến oanh tư mã vân minh sắc mặt đột nhiên biến đến chứng đỏ lên bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng tại trong cơ thể của mình nổ tung lên tư mã vân minh thân thể hướng thẳng đến nơi xa bay đi ầm ầm một cái ngọn núi trực tiếp bị tư mã vân minh va sụt a tư mã vân minh tóc tai rối bởi từ trong đá vụn đi ra giữ tợn một hô nhưng tư mã vân minh trong mắt mang theo vẻ sợ hãi bạch khởi đã đi tới trước mặt hắn ngay tại cười ha hả nhìn xem hắn tư mã gia tộc người cường giả xác thực nhiều nhưng là đều là phế vật a bạch khởi sắc mặt đột nhiên biến đổi ở trên người hắn chân khí màu đỏ ngòm đem tư mã vân minh bao phủ bắt đầu trực tiếp đem hắn kéo tới không trung bất ngờ ở giữa tại trong mắt của tất cả mọi người bạch khởi hai tay mở ra xoẹt tư mã vân minh Lại bị bạch khởi Hai tay xé mở một tôn đại la kim tiên Cứ như vậy bị xé thành hai nửa vô địch trí tôn thái tử ra 82 chương 806 áo tang nam tử Thánh thượng trở về bàn long núi Lúc này Hoàn toàn yên tĩnh Ánh mắt mọi người rơi vào bạch khởi trên thân Bạch khởi trên thân Một tầng huyết sắc hào quang lói lên Trên bầu trời rơi xuống huyết thủy không có một giọt rơi ở trên người hắn. Trưởng lão tư mã gia tộc cường giả gặp này, xứng sờ trong chốc lát. tiếp theo, giận dữ một tiếng. ngươi cũng dám giết ta tư mã gia tộc trưởng lão. đáng chết a năm vị tư mã gia tộc đại la kim tiên. giống giận. hướng về bạch khởi mà đến. mà long bàn thiên tông người. thấy cảnh này. đã sớm xa xa bỏ chạy. Về phần Long Bàn Thiên Tông ha ha, tùy các ngươi như thế nào đánh, chúng ta liền không tham dự. Nơi xa, Long lôi mang theo Long Bàn Thiên Tông cường giả đứng xa xa nhìn. Nhất là, khi bọn hắn nhìn đến bạch khởi tay kéo đại la kim tiên thời điểm, Long Bàn Thiên Tông cường giả một trận tim đập nhanh. Vẫn là tôn chủ anh Minh đúng đấy, nếu là đáp ứng bọn họ, chúng ta đoán chừng cũng chính là như vậy xuống tràng Cái này Đại Tần Thiên Triều Vũ An Quân. Có phải hay không có chút quá mức lợi hại rồi đây cũng không phải là A miêu A Cẩu A. Đây chính là Đại La Kim Tiên A một vị long bàn thiên tôn trưởng lão. Trong mắt mang theo vẻ mờ mịt. Không phải nói Đại La Kim Tiên Cảnh đã có thể vượt qua thời gian. Hành tẩu thời gian trường hà Bất tử bất diệt. Tích huyết trọng sinh sao thế nhưng là. Hiện tại bày ở trước mặt bọn hắn chính là. Một tôn Đại La Kim Tiên Sống sờ sờ đừng xé huống chi Tư mã gia tộc Đại La Kim Tiên Tuy nhiên cùng bọn hắn cùng là Đại La Kim Tiên Nhưng là Cả hai thực lực tuyệt đối không phải quẹt làm bị thương ngang bằng Tư mã gia tộc đó là mực nào thiết lực bọn họ bồi dưỡng ra được Đại La Kim Tiên tuyệt đối mạnh hơn bọn họ Còn tốt long lôi vỗ vỗ ở ngực Bàn long núi đất đá cuồn cuộn ở trên bầu trời khuấy động phấn khởi cơ hồ che đậy kín trời xanh âm âm bụi mù trong xương mù không ngừng có nổ thật to âm thanh truyền đến phảng phất có vô số cái bóng ở trên bầu trời không ngừng thoáng hiện hừ ở chỗ này chúng ta nhưng không có cách nào toàn bộ thi triển thực lực muốn đánh cùng chúng ta đi trong hư không đánh mười hai cổ tiên một trong thư sinh đông đưa quạt giấy lạnh lẽo nói tốt tư mã thập bát về đồng dạng là đằng đằng sát khí nhìn xem mười hai cổ tiên xoẹt xẹt hư không vạch phá hiện lộ ra một cái lỗ hổng đi mười hai cổ tiên đi đầu trực tiếp tiến vào trong hư không đằng sau tư mã thập bát về thật chặt theo đợi đến bọn họ toàn bộ tiến vào hư không về sau toàn bộ thiên địa mới chậm rãi khôi phục bình thường bất quá vẫn là sát khí tùy ý bao phủ thương không Bạch Khởi nhìn xem đối diện năm cái Đại La Kim Tiên, trên mặt không có bất kỳ cái gì sợ hãi hoặc là hoảng sợ, ngược lại là mang theo nhẹ nhõm mỉm cười. Xem ra, Tư Mã gia tộc Đại La Kim Tiên cũng không có gì đặc biệt a Bạch Khởi nhún vai thản nhiên nói. "Bạch Khởi, các ngươi Đại Tần Thiên triều, thật chẳng lẽ muốn cùng chúng ta Tư Mã gia tộc ăn thua đủ sao?" Tư Mã gia tộc một vị Đại La Kim Tiên âm vang nói bạch khởi khẽ nhíu mày, chúng ta đại tần thiên triều, tựa hồ chưa từng trêu chọc các ngươi đến lúc đó các ngươi vô duyên vô cớ đồ sát ta đại tần thiên triều bách tính, đây rốt cuộc là ai là ai không qua được bạch khởi hai mắt. Lúc này thời gian dần trôi qua bị huyết sắc tràn đầy, sát ý như ma thế nhưng là tại cách này ma bên trong dường như lại dẫn phật tính, phật ma chi thể một số con kiến hôi mà thôi. Mà lại Ta tư mã gia tộc ba vị đại la kim tiên Thế nhưng là chết tại các ngươi đại tần thiên triều năm ngàn giảm đất trống Cái này lại tính thế nào thật coi ta tư mã gia tộc người dễ xếp như vậy Bạch Khởi nghe được lời của bọn hắn Nhất thời Bạch Khởi sắc mặt đột nhiên biến đổi Quả nhiên các ngươi dám đánh ta đại tần binh sĩ ngủ say chi địa Các ngươi mới là đang tìm cách chết Bạch Khởi lạnh lùng nói trung quanh trong hư không theo bạch khởi khí tức biến hóa vậy mà tại không trung trong không khí đều xuất hiện huyết sắc hừ chỉ cần đem trận hồn giao cho chúng ta chúng ta tư mã gia tộc người tự nhiên sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua một vị khác tư mã gia tộc người nói trong mắt bọn họ vô luận là thiên địa này thế lực vẫn là thiên ngoại thiên thiên đỉnh bất quá như thế bọn họ tư mã gia tộc truyền thừa có thể so sánh bọn họ dài hơn rất nhiều vô luận tại cái gì thế lực trước mặt bọn họ tư mã gia tộc vĩnh viễn là tối đỉnh phong cái kia vĩnh viễn là đứng tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu cái kia vô luận là ai đối mặt tư mã gia tộc chỉ có thần phục cái này cũng là tư mã gia tộc quân không thấy bọn họ tư mã gia tộc chỉ cần muốn một tòa thiên đình Như vậy, đại tấn thiên đình chính là Tại đại tấn thiên đình tiến vào thiên ngoại thiên về sau Hai tòa thiên đình thần phục Hai tòa thiên đình đối bọn hắn tuyên bố liên hợp Đây chính là tư mã gia tộc nội tình Bọn họ tư mã gia tộc muốn đồ vật Vô luận là giữa thiên địa, vẫn là thiên ngoại, không có không có được Bây giờ Cũng là đại Tần thiên triều không cho Như vậy liền đánh tới bọn họ cho năm vị đại la kim tiên hoàng không nhìn xuống bạch khởi ta tư mã gia tộc muốn đồ vật còn chưa từng có không có được các ngươi không cho như vậy tư mã gia tộc liền tiêu diệt các ngươi một mình ngươi như thế nào ngăn cản chúng ta năm cái bạch khởi con ngươi màu đỏ ngòm nhìn xem bọn họ cười một tiếng tốt một cái chuyện cũ sẽ bỏ qua hy vọng các ngươi năm cái Làm cho bản quân vui vẻ Bản quân ngược lại muốn nhìn xem Các ngươi tư mã gia tộc Làm sao cái chuyện cũ sẽ bỏ qua bạch khởi hung hăng một chân Giấm ở trên mặt đất Quanh đại địa đột nhiên chấn động Bạch khởi thân thể sông thẳng lên trời Hy vọng các ngươi Thực lực đủ mạnh bạch khởi hét lớn một tiếng Cùng lúc đó Bạch khởi trên thân Một tầng huyết sắc khôi giáp xuất hiện đại tần chiến pháp cửu u phá trận quyền huyết sắc thần quang che khuất bầu trời tư mã gia tộc năm vị đại la kim tiên gặp này chào phúng cười một tiếng một người đánh năm cái bạch khởi ngươi quá mức cuồng vọng giết hắn tư mã gia tộc năm vị đại la kim tiên trong nháy mắt đồng thời hướng về bạch khởi xuất thủ kình thiên chỉ tạo hóa thần trưởng hỗn nguyên vô cực quyền trên bầu trời bạch khởi từ trên trời giáng xuống phía dưới thì là năm vị đại la kim tiên đồng thời xuất thủ trong chớp mắt oanh thiên địa làm yên tĩnh tạo hóa sát thiên thần công lục đạo luân hồi ma thủ đột nhiên truyền tới bạch khởi thanh âm ông lục đạo thần quang đột nhiên từ chung quanh tán phát ra lục đạo thần quang giống như lục đạo luân hồi tại long lôi trong mắt của bọn hắn cái này lục đạo thần quang vậy mà tại không trung tạo thành một bàn tay lớn trường. Từ sáu màu tạo thành bàn tay to Đây quả thật là đại la kim tiên gặp này Long bàn thiên tôn cường giả Nguyên một đám ngươi nhìn ta Ta nhìn ngươi Quả nhiên Liền xem như cùng một cảnh giới Cũng là có mạnh có yếu. A thông thiên bàn tay lớn Dường như tùy thời có thể lấy xuống ngôi sao Trên trời đồng dạng Dám gọi ta đại tần thiên triều thần phục Các ngươi tính là thứ gì hết thảy cho bản quân chết bạch khởi trên Người bạch bào phồng lên sát khí vô biên một tay hung hăng hướng về tư mã ra tộc năm vị đại la kim tiên trấn áp xuống không tốt ngăn trở nhanh năm vị đại la kim tiên gặp này trong mắt kinh hãi hốn nguyên vô cực cho ta ngăn trở năm vị đại la kim tiên trong nháy mắt cơ hồ đem chung quanh chân khí toàn bộ rút khô nhưng oanh làm bàn tay khổng lồ rơi xuống năm vị đại la kim tiên bị trực tiếp đánh bay Gặp này bạch khởi khí tức trên thân lần nữa phun ra tới. Lục đạo luôn hồi ma thủ bạch khởi nhìn xem bọn họ. Đừng mơ có ai sống lấy đi. Hết thảy cho bản quân chết ông tại bàn tay to lần nữa ngưng tụ thành hình về sau. Đột nhiên. Trên bầu trời. Xuất hiện một vị mặt lấy áo tang trung niên nam tử. Ta tư mã gia tộc người đã chết bốn cái. Làm gì đuổi theo không thả cái kia mặt lấy áo tang nam tử. Nhẹ nhàng trong hư không vạch một cái Sau đó nhẹ nhàng đẩy Đem to lớn ma thủ Trực tiếp đẩy đến trong hư không Vũ an quân Có thể hay không nể tình ta Lưu bọn hắn lại năm cái phế vật mệnh áo tang nam tử cười ha hả nhìn xem bạch khởi Nói ra Bạch khởi đang muốn lúc nói chuyện Tại bạch khởi trước mặt Xuất hiện một đạo mặt lấy màu đen long bào bóng người Ô nếu là phế vật Cái kia mình còn để lại đến còn có cái gì dùng vô địch chí tôn thái tử ra 82 chương 807 đột phá. Để thất cảnh. Đại nhật chân long bàn long núi. Màu đen long bào nam tử nhẹ nhàng nói nếu là phế vật như vậy còn để lại tới làm gì nói xong. Màu đen long bào nam tử nhẹ nhàng nhất trưởng đập vào hư không. Oanh hắc sắc hỏa diễm biến thành một đầu màu đen thần long gào thép. Một tiếng chấn vỡ tư không, đi thẳng tới Tư Mã gia tộc năm vị đại la kim tiên trước mặt. Ngươi dám áo tang nam tử thấy thế, biến sắc, muốn ngăn cản thế nhưng là thì đã trễ. Âm ầm màu đen thần long trực tiếp nổ bể ra đến. Vô số ngọn lửa màu đen, trực tiếp đem Tư Mã gia tộc năm vị đại la kim tiên bao phủ bắt đầu. A gia chủ, cứu ta, ta không muốn chết, a cũng chỉ là thời gian trong nháy mắt. Năm vị tư mã gia tộc Đại La Kim Tiên Bị những thứ này hắc sắc hỏa diễm Đốt cháy liền cho đều không có còn lại Đại tần Thánh Thượng Áo tang Nam Tử nhìn xem màu đen long bào Nam Tử gầm nhẹ một tiếng Bạch Khởi gặp này lập tức hành lý nói Bạch Khởi tham kiến Thánh Thượng người này chính là Trầm Thương Sinh Trầm Thương Sinh nhẹ gật đầu Nói ra Sự tình chấm đều biết Đã dám giết ta đại tần mách tính Như vậy Tư mã gia tộc người Một cách cũng đừng nghĩ lấy trở về Tư mã vương quyền Ngươi nói Chấm nói Đúng hay không áo tang nam tử Chính là tư mã gia tộc tộc trưởng Tư mã vương quyền Tư mã vương quyền nhìn xem trầm thương sinh Nói ra Trầm thương sinh Xem ra Cách này mấy ngàn năm thực lực của ngươi tăng cường Nhưng tự tin của ngươi biến lớn a chẳng lẽ ngươi đã quên? Ta có thể lấy đi Đại Hán Thiên Triều Khí Vận. Như vậy, ngươi Đại Tần Thiên Triều Khí Vận, ta đồng dạng có thể lấy đi Trầm Thương Sinh. Chớ có sai lầm Tư Mã Vương Quyền bình tĩnh nói. Trầm Thương Sinh trên mặt, cười nhạt một tiếng. Nhìn xem Tư Mã Vương Quyền. Cười ha hả nói, Tư Mã Vương Quyền, đừng nói chấm xem thưởng ngươi đại tần thiên triều khí vẫn là ở chỗ này có bản lĩnh ngươi liền lấy đi ngươi nếu là lấy đi không lần này tư mã ra tột người một cách cũng đừng nghĩ lấy rời đi đột nhiên tư mã vương quyền biến sắc trầm thương sinh oanh thư không nổ bể ra đến cùng lúc đó mười hai đảo bóng người rơi vào trầm thương sinh trước mặt mười hai cổ tiên Tham kiến thánh thượng 12 cổ tiên tử trong hư không đi ra. Kết cuộc rõ ràng. Tư mã thập bát vệ. Thì là vĩnh viễn lưu trong hư không. Trầm thương sinh, ngươi làm thật muốn cùng ta tư mã gia tộc là địch tư mã vương quyền sắc mặt biến đến cực nhanh. Chúng ta. Không đã sớm là địch nhân sao trầm thương sinh buồn cười nhìn xem tư mã vương quyền. Nói ra. Lúc trước ngươi tư mã gia tục không có đồng thủ sao vẫn là nói ngươi tư mã vương quyền khi dễ chấm không nghĩ bắt đầu ta muốn trận hồn trầm thương sinh ngươi chỉ cần đem trận hồn cho ta về sau ta tư mã gia tục tuyệt đối không tái phạm ngươi đại tần thiên triều như thế nào tư mã vương quyền nhìn chằm chằm trầm thương sinh nói ra trầm thương sinh cười ha ha một tiếng ha ha tư mã vương quyền ngươi thật đem chấm xem như phế vật a vẫn là ngươi quá đem ngươi chính mình hoặc là nói quá đem ngươi tư mã gia tộc coi là chuyện to tát rồi trầm thương sinh thanh âm dần dần trở nên lạnh không biết tốt xấu đồ vật dám uy hiếp chấm trong khoảnh khắc trầm thương sinh hướng thẳng đến tư mã vương quyền mà đi tư mã vương quyền chấm ngược lại muốn nhìn xem là cái gì Cho ngươi lớn như thế tự tin trầm thương sinh trên thân. hắc sắc hỏa diễm lượn lờ. Đại nhật bất hổ bất diệt thần quyền trầm thương sinh một quyền đánh ra thiên địa biến sắc. Tư mã vương quyền gặp này đồng dạng đón trầm thương sinh một quyền đánh xuống tới. Trầm thương sinh. Ngươi thật cho là. Thực lực ngươi bây giờ. Là đối thủ của ta sao buồn cười oanh hai người nắm đấm đối oanh ở cùng nhau. Trong nháy mắt. Chầm thương sinh cùng tư mã vương quyền đồng thời động thủ. Hai người trực tiếp xé sách hư không. Bước vào hư không bên trong. Bên ngoài. Long lôi đám người đi tới bạch khởi bên cạnh bọn họ. Nhìn xem trong sân biến hóa. Trong lúc nhất thời. Cũng không biết nên nói như thế nào là tốt. Những người này. Thật là giống như bọn họ. Đều là đại la kim tiên sao làm sao nhìn đều không giống a Long tôn chủ. Lần này quấy dày Nhìn xem bàn long núi vỡ vụn hơn phân nửa. Bạch khởi đối Long lôi nói ra. Long lôi lập tức nói ra, không có việc gì, không có việc gì. Trong tư không. Trầm thương sinh cùng Tư mã vương quyền xa xa đối lập. Khí tức của bọn hắn đang không ngừng kéo lên lấy. Trầm thương sinh, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tư mã vương quyền tự tin nói. Tư mã gia tộc vượt ngang thời gian trường hà. Thiên địa diệt. Tư mã gia tộc bất diệt. trầm thương sinh. Ngươi bất quá là một cái thiên triều thánh thượng mà thôi. Như thế nào cùng ta tư mã gia tộc đấu nói xong. Tư mã vương quyền lập tức xuất thủ. Vạn cổ trường thanh. Duy ta bất diệt. Vạn cổ kim thân tư mã vương quyền trên thân. Nhất thời truyền đến khí tức kinh khủng. Trung quanh hư không loạn lưu. Tại chạm đến tư mã vương quyền thời điểm. Trực tiếp bị chấn nát. Hóa thành hư vô. Nhất trưởng tư mã vương quyền nhất trưởng. Hướng về trầm thương sinh chấn áp mà đến. Vạn cổ trưởng thanh chư thần trưởng ông tại tư mã vương quyền quanh thân. Vậy mà xuất hiện từng tôn hư ảnh. Mỗi một cách bóng mờ. Đều là mang theo khủng bố. Khí tức cường đại. Dường như. Cũng là những thứ này sinh linh mạnh mẽ buông xuống đồng dạng đồng thời những thứ này bóng người hướng về trầm thương sinh nhất trưởng trấn áp xuống trầm thương sinh trên thân xương mù màu đen mờ mịt thần ma chú thánh thể đại nhật bất hủ bất diệt thần quyền trầm thương sinh trên thân bàng bạc khí tức truyền đến giống như thiên địa chưa mở hỗn độn mới sinh một quyền dường như đến từ thiên ngoại này thiên ngoại là hỗn độn oanh chư thần chi trưởng cùng chầm thương sinh một quyền này đối oanh ở cùng nhau. trấn áp tư mã vương quyền lúc này hét lớn một tiếng. vô cùng vô tận khí tức. từ trên người hắn hiện ra đến. không ngừng quán chú tại chư thần bóng người bên trong. ầm ầm tư không chấn động. tại hai người chung quanh. vậy mà tạo thành một cái đất trống. tư không loạn lưu. cũng không dám tới gần hai người. Chân long đồ để lục cảnh trầm thương sinh sắc mặt không thay đổi, lạnh nhạt một tiếng. Đúc đại nhật. Thành bất hủ bất diệt đại nhật bất hủ bất diệt thần quyền một quyền này. Tại trầm thương sinh sau lưng. Vậy mà biến hóa ra một vòng đại nhật. Đại nhật chính là giữa thiên địa trí cương trí dương. hừng hực đồng thời, hắc sắc hỏa diễm tại trầm thương sinh một quyền này phía trên bắt đầu cháy rừng rực. Tư mã vương quyền liền xem như ngươi có chư thần chi lực hôm nay chấm liền muốn đồ việt chư thần phá theo trầm thương sinh thể nổi mười hai đầu long mạch điên cuồng vận chuyển chân long đổ bên trong sức mạnh vô cùng vô tận truyền lại đến trầm thương sinh trên thân mười hai long mạch hóa thành long dẫn hiện đại nhật chân long trầm thương sinh khẽ quát một tiếng giống cùng lúc trước khác biệt lúc này từ trầm thương sinh thể nổi Màu đen nhánh Vô cùng màu đen nhánh hắc long gào thét, Điên cuồng đi ra Nguyên bản chính là màu đen Nhưng là hiện tại Là đen đến cực hạn bất quá Lại không có chút nào tà niệm cảm giác Ngược lại Càng khiến người ta cảm thấy là huy hoàng đại nhật Quý khí mười phần lúc này trầm thương sinh thể nổi 12 đầu long mạc triệt để dung hợp thành một đầu Đại nhật chân long mà trầm thương sinh chờ đợi ngay tại lúc này. Thiên tử kiếm phía trên. Mang theo hảo thiên thiên đình khí vận. Không ngừng tại cho chân long đồ truyền vào lấy. Khí vận làm dẫn. Long mạch vì thân. Đột phá quân lâm thiên hạ chân long đồ để thất cảnh. Đại nhật chân long oanh đại nhật chân long long thân vạn trượng. Không ngừng rào sát lấy trong hư không hết thảy. Tư mã vương quyền trung quanh chư thần bóng người đang bị đại nhật chân long chạm đến trong nháy mắt, phút chốc sụp đổ. Trầm thương sinh một tay, nhẹ nhàng hướng xuống đè ép. Tư mã vương quyền rõ ràng nhìn thấy. Tại trầm thương sinh trong tay. phảng phất là có vạn tộc sinh linh đối trầm thương sinh triều bái. Oanh đại nhật chân long bỗng nhiên há miệng ra, đem tư mã vương quyền nuốt xuống. Vô địch trí tôn thái tử ra 82 chương 808 kình thiên địa chi lực. Đúc thành đại nhật bất diệt chân long trong hư không. Đại nhật chân long thân thể vạn trưởng. Toàn thân tản ra kim sắc thần quang. Trên người long lân càng là mảy may có thể thấy được. Giống đại nhật chân long thân thể trực tiếp quét ngang hư không. Vạn vật không ai địch lại. Vần quanh tại tư mã vương quyền trung quanh chư thần bóng người tại đại nhật chân long thân thể trước mặt tựa như là bùn làm ầm ầm đại nhật chân long thân thể quét ngang vô số chư thần bóng người đều vỡ nát giống nơi này đại nhật chân long miệng lớn đột nhiên mở ra một cái vậy mà đem tư mã vương quyền nuốt xuống trầm thương sinh ngươi cho rằng giảng này liền có thể đánh bại ta tại tư mã vương quyền bị nuốt vào một khắc này truyền đến tư mã vương quyền thanh âm trầm thương sinh cười lạnh nhìn xem bị nuốt vào tư mã vương quyền vậy ngươi coi là chấm chỉ có chút bản lãnh này trầm thương sinh trên người hắc long bào phồng lên từng đợt tiếng sấm từ trầm thương sinh thể nổi truyền ra cái này tiếng sấm chỉ là cùng tiếng sấm tương tự cũng không phải là là chân chính sấm sét đột nhiên trầm thương sinh trên thân kim sắc quang mang hiện lên xuất hiện Vạn trưởng kim quang Cơ hồ đem tròn cái hư không che lấp bắt đầu Đại tần thiên triều Số mệnh chi lực trầm thương sinh trong hai con ngươi Lóng lánh kim sắc thần quang Đột nhiên mở mắt Liếc một chút đại nhật Liếc một chút thái âm Song đồng giống như luôn hồi Răng rắc Tại trầm thương sinh thể nổi Tựa hồ có đồ vật gì bị đánh nát đồng dạng Âm âm trầm thương sinh hai tay mở ra Một vòng đại nhật kim sắc đại nhật tại trầm thương sinh chỗ ngực xuất hiện cùng lúc đó tại đại nhật chân long bên trong một cố cường đại khí tức ngang nhiên xuất hiện đại nhật chân long tại thời khắc này ầm vang bảo liệt ra xoát thần quang xuất hiện hiển lộ ra tư mã vương quyền bóng người tốt tốt một cách trầm thương sinh tư mã vương quyền lúc này khóe miệng mang theo huyết dịch khuôn mặt dữ tợn hai mắt càng là như là vạn niên hàn băng một dạng, nhìn chằm chặp trầm thương sinh, đã bao nhiêu năm tư mã vương quyền chính mình cũng không, nhớ đến bao nhiêu năm mình đã bị dạng này đả thương, uống tư mã vương quyền khẽ quát một tiếng, khí thế kinh khủng, từ trên người hắn dâng lên, bao phủ tư không, hướng về trầm thương sinh che mà đến, Hư Trầm Thương Sinh hừ lạnh một tiếng, kim sắc quang mang tại Trầm Thương Sinh quanh thân lần nữa hiện hiện ra. Quanh hai người khí thế đối kháng, lần nữa trong hư không nhấc lên một trận bão táp chi lực bao phủ vạn dặm. Tư Mã Vương Quyền một tay nâng bầu trời. Ầm ầm lôi xà cuồng vũ tại Tư Mã Vương Quyền trên thân hiện hiện. Đông Phương Thiên Lôi giúp Tư Mã Vương Quyền một tay nâng bầu trời lôi hải, hướng về Trầm Thương Sinh trấn áp mà đến. Trầm thương sinh trước ngực, lúc này cái kia một vòng kim sắc đại nhật là càng thêm lóa mắt. Chín đầu lôi hổ, đồng thời từ tư mã vương quyền tay nâng thiên lôi trong biển chạy mà đến. Chân đạp hư không, hư không nổ tung. Giống chín đầu lôi hổ, khủng bố vô cùng kình thiên địa chi lực trầm thương sinh nhàn nhạt mở miệng nói. Nhất thời, chung quanh trong hư không, phảng phất có lực lượng vô danh bị liên lụy vào dung nhập vào trầm thương sinh trước mặt kim sắc đại nhật bên trong đây cũng là quân lâm thiên hạ chân long đồ để thất cảnh năng lực kình thiên địa chi lực đại nhật chân long là để thất cảnh diễn sinh ra vô thượng thần thông nhưng là đại nhật chân long lại chỉ là một cái cơ sở mà kình thiên địa chi lực mới là để thất cảnh chỗ tinh hoa hoặc là nói mới là để thất cảnh Lực lượng chân chính chỗ 12 đầu Long Mạch Tại quân Lâm Thiên Hạ Chân Long Đồ đột phá để thất cảnh thời điểm Triệt để ngưng tụ thành một đầu 12 quy nhất Thời gian 12 là một năm thập nhị thời thần là một ngày Đây cũng là luôn hồi ý Bây giờ luôn hồi quy nhất Có thể nói hiện tại quân Lâm Thiên Hạ Chân Long Đồ mới thật sự là bắt đầu cường đại kình thiên địa chi lực dung nhập đại nhập chân long đúc thành đại nhật bất diệt chân long trầm thương sinh thể nội thiên tử kiếm gánh chịu hảo thiên thiên đình khí vận trầm thương sinh vì sao muốn tiến vào hảo thiên thiên đình vì chính là cái này thiên đình khí vận bây giờ đại tần thiên triều tuy nhiên trầm thương sinh có lòng tin có thể khai thiên tích địa thành tựu không diệt thiên đình thế nhưng là như hôm nay đang biến hóa trầm thương sinh cũng không muốn đem đông châu đại lục sau cùng chỗ tốt lưu cho người khác huống chi thiên tử kiếm sau cùng tác dụng trầm thương sinh thế nhưng là biết đến bởi vì hảo thiên thiên đình còn có một cái tên đông phương thiên đình từ xưa đến nay chính là đông phương vi tôn huống chi là đông phương thiên đình số mệnh chi lực quân lâm thiên hạ chân long độ để thất cảnh cần có cũng là thiên đình số mệnh chi lực gia trì. Thiên tử kiếm tại trầm thương sinh thể nổi khí vận tán phát ra, dung nhập vào kim sắc đại nhật bên trong, làm thiên đình kim sắc khí vận cùng đại nhật tiến vào một khắc này, kim sắc đại nhật đột nhiên chấn động. tại trầm thương sinh thể nổi đại nhật chân long mạch lần nữa bạo phát ra, đại nhật chân long từ trầm thương sinh thể nổi xuất hiện một đầu vọt vào kim sắc đại nhật bên trong. Giống kim sắc đại nhật bên trong, Hắc Long ở bên trong ngao du. Oanh tại chín đầu lôi hổ sắp đến thời điểm, kim sắc đại nhật trực tiếp nổ bể ra đến. Bên trong, một đầu kim sắc, màu đen giao thoa chân long, triệt để phóng thích ra ngoài. Đại nhật bất diệt chân long nhưng gặp hai cái long đồng, một là hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt, một là kim sắc thần quang thiểm diệu vảy màu đen. Biên giới thời khắc Thì là khảm kim sắc tia một bên. Tại sao cùng long đuôi chỗ. Càng là màu đen. Kim sắc lẫn nhau giao thoa. Toàn thân tản ra màu đen. Kim sắc thần quang. Đây là đối diện. Tư mã vương quyền nhìn thấy đại nhật bất diệt chân long thời điểm. Lông mày thoáng nhíu một cái. Tiếp theo. Tư mã vương quyền tay nâng thiên lôi biển. Lần nữa có chín đầu lôi hổ xuất hiện. Lao nhanh lao nhanh cùng lôi xà vũ. Lôi hổ lao nhanh trong hư không cơ hổ tràn đầy lôi đỉnh. Oanh trầm thương sinh trên đỉnh đầu đại nhật bất diệt chân long một đầu. Vọt thẳng tiến vào lôi đỉnh bên trong. Âm âm dẫn đầu đến chín đầu lôi hổ trực tiếp cùng đại nhật bất diệt chân long va chạm. Đại nhật bất diệt chân long thân thể quét ngang. Chín đầu lôi hổ trực tiếp bị quét bay ra ngoài. Mặt khác. Lúc này. Đằng sau chín đầu lôi hổ cũng tương tự đến. Giống chín đầu lôi hổ đối với đại nhật bất diệt chân long gầm thét. Giống đại nhật bất diệt chân long trong miệng. Hắc sắc hỏa diễm trực tiếp phun ra. Giống như ngọn lửa màu đen đại hải. Đốt cháy hư vô Oanh chín đầu lôi hổ bị hắc sắc hỏa diễm toàn bộ bao phủ bắt đầu. Trong khoảnh khắc. Lôi đình chi lực bị hắc sắc hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn. Thỏa nơi xa tư mã vương quyền một ngụm máu lớn phun ra, tay nâng thiên lôi biển cũng là tại thời khắc này, hòng mất bắt đầu trầm thương sinh chờ lấy ngươi nếu là đi vào thiên ngoại thiên, ta nhất định nhất định muốn tự tay diệt ngươi tư mã vương quyền hét lớn một tiếng, thân thể của hắn tại đại nhật bất diệt chân long quét ngang phía dưới trực tiếp bảo liệt ra, phân thân sao trầm thương sinh gặp này. Trong mắt cũng không có vẻ kinh ngạc, mà chính là nhàn nhạt nhìn xem tư mã vương quyền biến mất địa phương. Hôm nay chấm có thể diệt ngươi phân thân. Ngày sau, chấm cũng tương tự có thể diệt ngươi bản tôn oanh đại nhật bất diệt chân long. Quay đầu lại, vọt thẳng tiến vào trầm thương sinh thể nội. Cách này quân lâm thiên hạ chân long đồ để thất cảnh. Quả nhiên mạnh a có điều, đại nhật bất hủ bất diệt thần công cũng nên tấn cấp a trầm thương sinh trong mắt thần quang minh diệt tại trầm thương sinh cùng tư mã vương quyền đánh thời điểm đại tần thiên triều lăng tiêu thiên cung đồng dạng. cũng có đại la kim tiên buông xuống ầm ầm lăng tiêu thiên cung trên không nguyên bản hộ cháo phía trên tạo nên từng đợt gợn sóng vô địch chí tôn thái tử ra tám mươi hai chương tám trăm linh chín đại tần quan văn Có chút mưu lăng tiêu thiên cung nguyên bản đại trận. Lúc này từng tầng từng tầng gần sóng không ngừng truyền lại. Đương đương. Không tốt. Lăng tiêu thiên cung bên ngoài. Có cường giả muốn đánh nát đại trận từ hoán cảnh một thân phượng bào. Trong mắt phượng. Ẩm chứa sắc mặt giận dữ. Vậy mà trực tiếp đánh tới lăng tiêu thiên cung bên trong. Bản cung ngược lại muốn nhìn xem. Đến cùng là ai lăng tiêu thiên cung bên ngoài. Từ hoán cảnh sau lưng đứng tại ngụy thích chung cùng một loại quan văn. Ta đại tần võ tướng đều không tải lăng tiêu thiên cung. Cách này. Chúng ta rốt cuộc có cơ hội xuất thủ ha ha. Rốt cuộc có thể đến phiên chúng ta. Đúng đấy. Người khác tu luyện là vì cường đại. Chúng ta tu luyện. Hiện tại cũng là vì thỏ mình kéo dài. Đại tần thần thông. Bản quan đều là tu luyện đến đỉnh phong. Đến bây giờ. Còn không có xuất thủ qua đây đại tần thiên triều một đám quan văn. Nguyên một đám mang trên mặt vẻ hưng phấn. Nếu là đổi được người khác. Có thể đánh một cách đều không tại. Gặp phải tình huống như vậy. Hẳn là nơm nớp lo sợ. Hy vọng đại trận có thể trèo trống. Đương đương. Bằng không đem đại trận rút đi đi. Thánh thượng bày ra đại trận. Đoán chừng bọn họ cũng không đánh tan được. Thế nhưng là tùy ý bọn họ dạng này đánh, liền xem như không đánh tan được. Vậy ta đại tần bách tính cũng là lo lắng đề phòng. Mà lại, cách này khiến người khác nhìn chúng ta như thế nào đại tần tùy ý người khác đánh liền hoàn thủ lực lượng đều không có đúng. Lý đại nhân lời nói này mười phần có lý. Nương nương vì đại tần thiên triều mặt mũi, còn mời nương nương mở ra đại trận nương nương. Mở ra đại trận đi nương nương Mở ra đi từ hoán cảnh Từ hoán cảnh nhìn xem một đám quan văn Trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng Các ngươi chẳng lẽ không biết Đại tần có thể đánh Đều ở bên ngoài sao các ngươi những thứ này quan văn Gặp phải loại chuyện này Chẳng lẽ không phải hẳn là lo lắng sao thế nhưng là bản cung nhìn xem sắc mặt của các ngươi làm sao nguyên một đám đều đỏ lên làm sao nhìn một cái so một cái hưng phấn đâu ngươi sao ngươi chắc chắn chứ từ hoán cảnh nguyên bản sắc mặt giận dữ tại này một đám quan văn phía dưới vậy mà không có chút nào lo lắng xác định đương đương mở ra đi thần nguyện ý lấy thân thể làm đại tần thiên triều bình chướng tuyệt đối sẽ không nhường kẻ xấu tiến về phía trước một bước vì kia lý đại nhân khí thế ngang dương nói ra Đúng thần cũng nguyện ý nương nương. Mở ra đại trận đi. Chúng ta muốn lấy thân vi bình trướng. Hồ về ta đại tần thiên triều. Đại tần vạn túi đúng. Đại tần vạn túi từ hoán cảnh nhìn xem nguyên một đám kích động quan văn. Không biết nói cái gì cho phải. Vậy liền mở ra chứ sao. May mắn từ hoán cảnh có năng lực như thế mở ra. Oanh làm đại trận mở ra trong nháy mắt từ trong hư không hiển lộ ra thì là bao lớn ba mươi đạo bóng người mà cái này ba mươi đạo bóng người vậy mà nguyên một đám đều là đại la kim tiên cảnh đại tần thiên triều bách tính nhìn thấy trên bầu trời ba mươi vị đại la kim tiên nguyên một đám đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn lên trời xong cái này xong đây chính là ba mươi vị đại la kim tiên a trong dân chúng một người vẻ mặt cầu xin nói ra nhưng làm hắn nói xong Phát hiện người trên đường phố cần phải làm gì còn đang làm gì Thậm chí Có ít người nhìn xem thần sắc của hắn Tựa như là đối đãi thiểu năng trí tuổi một dạng Chuyện gì xảy ra ngươi là ta đại tần người rốt cục Một vị giắt một cái tiểu nữ hài Một tay mang theo giỏ rau phụ nhân nhìn xem người này Nhất thời Người chung quanh Nhao nhao nhìn về phía hắn Trong mắt mang theo vẻ cảnh giác vì kia phổ nhân cũng là lôi kéo nữ nhi của mình lui về phía sau một bước người kia các ngươi ai các ngươi vậy cũng là ánh mắt gì a ta là a ta thật là lúc này một vị mổ heo trắng hán mang theo sát chư đao đi tới nơi này người trước mặt hung tợn nhìn xem hắn nói ra ngươi chứng minh như thế nào người kia sắc mặt uốn éo. đặc biệt Cái này còn muốn chứng minh vì sao muốn ta chứng minh? Các ngươi thế nào không chứng minh ta tại sao muốn chứng minh người? Kia không phục nói ra. Mổ heo trắng hán lạnh lùng nói. Vung vẩy trong tay sát chư đao Nói ra. Ha <cười> ha. Không phải liền là ba mươi đại la kim tiên sao ngươi xem một chút mọi người. Có ai giống như ngươi ngươi muốn là chứng minh không được. Vậy ta liền trực tiếp chặt ngươi. Nói không chừng ngươi vẫn là cái nằm vùng đâu Ta còn có thể đổi một bộ thần thông Người kia Không tin, ngươi nhìn Ta thật là người kia lấy ra chính mình ở lại chứng minh Đưa cho mổ heo trắng hán nhìn u Vinh Quy Quy Mơ Thật đúng là Bất quá Ngươi vì sao vừa mới muốn nói lời kia mổ heo trắng hán xem hết chứng minh về sau Đưa cho người kia Trong tay sát chư đao cũng thu vào Người kia nghi hoặc nhìn trắng hán Đây chính là 30 vị đại la kim tiên chúng ta đại tần thiên triều Tựa hồ cũng không có nhiều như vậy À ha ha người này quá khôi hài Đúng đấy ta hoài nghi hắn Căn bản không có ra khỏi cửa Người kia nhẹ gật đầu Đúng vậy à ta từ nhỏ bên ngoài Học nghệ gần nhất mới trở về Mổ heo trắng hán rồi mới lên tiếng "Chúng ta đại tần có thể đánh Cũng không chỉ có võ tướng. Tiểu tử. Nhìn cho thật kỹ. chúng ta đại tần. Nhưng là muốn so với ngươi tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều nói xong. Mổ heo tráng hán quay người về tới chính mình thịt heo bày ra. Trong miệng còn tại nói ra. Còn đi bên ngoài học nghệ. Thật là. Chẳng lẽ không biết phía ngoài thế lực. Bị chúng ta đại tần đánh cho hô ra ra sao không hiểu rõ. Không đi cùng ra ra học tập. Hết lần này tới lần khác muốn cùng tôn tử học tập Người kia Xoát xoát lăng tiêu thiên cung trước Hơn mười đạo lưu quang hướng về trên bầu trời Ba mươi vị đại la kim tiên phóng đi Ha ha hôm nay rốt cuộc có thể nghiệm chứng một chút Bản quan thực lực đều đừng tìm bản quan đoạt Bản quan muốn đánh ba cách ngươi nhưng kéo đến đi Ta muốn đánh năm cách hử Bản quan quan lớn Để cho ta tới trước từ hoán cảnh tại lăng tiêu thiên cung trước Nhìn xem những thứ này tranh lên trước đoạn sau quan văn Không biết nên nói cái gì Chẳng lẽ Bọn họ mới là trinh chiến võ tướng hừ Một đám người đọc sách Cũng dám ở chúng ta trước mặt làm càn đối diện 30 vị đại la kim tiên lúc này nghe được bọn hắn mà nói Cũng minh bạch Cảm tình Các ngươi đều là quan văn À các ngươi những thứ này quan văn tới Chẳng lẽ là muốn chết ngốc thiếu đồ chơi đến cùng bản quan nhất chiến bản quan chấp ngươi một tay ha ha có loại cùng bản quan nhất chiến bản quan để ngươi hai cánh tay các ngươi đều yếu như vậy sao bản quan nhường hắn hai cánh tay hai cách đùi ba mươi vị đại la kim tiên ngươi nhường hai cánh tay hai cách đùi ngươi đây là muốn chuẩn bị dùng miệng nói chết chúng ta sao muốn chết ầm ầm nhất thời phong lôi hội tụ khí thế kinh khủng Bao phủ nghìn vạn rằm ha ha. Đến chiến đến chiến nhìn bản quan thần thông. Bút lạc kinh phong vũ tàn mặc họa thiên hạc vũ vô song pháp năm ngàn rằm đất trống. Người cao trắng trong cỏ. Một vị lão tẩu. Trống sạc sỡ hoài trưởng Đục ngầu hai mắt dường như có thể xuyên qua hư không. Nhìn đến lăng tiêu thiên cung trên không tình trạng. Ai? Không nghĩ tới. Ba mươi vị đại la kim tiên sau lưng. Còn có một vị a tại lão tẩu chính chuẩn muốn bước vào hư không thời điểm Đột nhiên dừng bước Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười Xem ra, không cần đến lão hủ tại đại tần thiên triều phương bắc cao nhất trên tuyết phong Haha, ba mươi vị đại la kim tiên còn có một cái dấu đầu lộ đuôi ra hỏa Bằng không, chúng ta đi một chuyến đột nhiên Băng tuyết trong mật thất, một cỗ khí thế kinh khủng phát ra Vẫn là lão phu đi một chuyến đi vô địch chí tôn thái tử gia 82 chương 810 trầm xuân thu đại tần thiên triều. Lăng Tiêu Thiên cung. Lúc này, trên bầu trời, đã hỗn chiến thành một đoàn, từ tầng mây đánh tới mặt đất, tư không xuất hiện vạn vẻo. Tựa hồ còn có một đạo khí tức chưa từng xuất hiện a Lăng Tiêu Thiên cung trước. Từ hoán cảnh mắt phượng hơi hơi ngưng tụ, ánh mắt như phượng, dường như xuyên thủng tư không. Trong tư không Một vị mặt lấy hạt bào lão giả ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc Cái này hạ giới Lại còn có có thể cảm nhận được bản quan tồn tại hiển nhiên Vị lão giả này trên người hạt bào Là quan vị Đã như vậy Bản quan ngược lại muốn nhìn xem Cái này đại tần thiên triều Có phải hay không như là trong truyền thuyết như thế Lão giả bước ra một bước trực tiếp từ trong hư không đi ra, buông xuống tại lăng tiêu thiên cung trên không. Mà khi vị lão giả này xuất hiện về sau, khủng bố, khí tức cường đại, nhất thời quét ngang cả phiến thiên địa. Quanh nhất thời, tất cả mọi người dừng lại, nhau nhau nhìn về phía vị lão giả này. cái kia 30 vị đại la kim tiên nhìn thấy lão giả hiện thân. Nguyên một đám nhau nhau lui về phía sau một bước. Cung kính đối với lão giả thi lễ Chúng ta tham kiến tướng ra lão giả chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu Sau đó Ánh mắt của lão giả Rơi vào lăng tiêu thiên cung trước từ hoán cảnh trên thân Mở miệng nói Ngươi chính là đại tần thiên triều hoàng hậu từ hoán cảnh bước liên tục nhẹ nhàng Đi vào không trung, Không biết là cái gì tòa thiên đỉnh Lại muốn đối với ta đại tần thiên triều xuất thủ đát lão giả được xưng là tướng gia Như vậy, lai lịch của những người này cũng không cần đoán. Khẳng định cũng là thiên ngoại thiên trong đó một tòa người của thiên đình. Về phần là cái gì cái thiên đình từ hoán cảnh cũng không biết. Đại huyền thiên đình lão giả mở miệng nói. Lão phu. Đại huyền thiên đình. Lạc sinh từ hoán cảnh nghe được đại huyền thiên đình. Trong mắt mang theo mỉm cười. Nhìn xem lão giả lạc sinh nói Nguyên lai là đại huyền thiên đình tướng gia, Cái kia không biết Lạc tướng lần này mang theo nhiều người như vậy đi vào ta đại tần thiên triều Là vì cái gì còn không đợi lạc sinh mở miệng Từ hoán cảnh tiếp tục nói Chẳng lẽ là vì cho các ngươi nhà mấy vị thái tử tới báo thù đại tần quan văn nghe được từ hoán cảnh nghe được lời này Nguyên một đám há há phá lên cười Hoàn toàn chính xác Đại tần thiên triều cùng đại huyền thiên đỉnh. Cái kia bây giờ căn bản cũng là không giải được cửu oán. Đại huyền thiên đỉnh mấy vị thái tử. Đều là chết tại thánh thượng trong tay A ta nói vị này lạc tướng. Lúc trước nhà các ngươi thái tử xuống. liền không có có thể trở về. Lần này sao thế ngươi cũng không muốn đi trở về ha ha. Nếu là ngươi cũng trở về không đi. Cái kia đại huyền thiên đỉnh tổn thất. Thật là là cắt thịt A hoàn toàn chính xác. Dựa theo lúc đó đại huyền thiên đình thái tử bài danh. Nói rõ đại huyền thiên đình có không ít thái tử. Thế nhưng là tướng gia Nhưng là một vị A tính như vậy đến. Một vị thái tử tổn thất. Nhưng xa xa không có một vị tướng gia tổn thất lớn. Các ngươi nếu là có bản lãnh. Hoàn toàn chính xác có thể đem bản tướng lưu lại. Thế nhưng là. Các ngươi đại tần thiên triều. Hiện tại tựa hồ không có bản sự này a lão giả lạc sinh. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem từ hoán cảnh. Nói ra. Hừ. Bản quan ngược lại là muốn thử một lần ngươi vị này thiên đình tướng ra. Nhìn xem bản lãnh của ngươi. Có hay không khẩu khí của ngươi lớn một vị đại tần thiên triều quan văn. Đứng ra. Ánh mắt khiếp người. Nhìn chằm chằm lạc sinh. Nói ra. Ha ha, đối phó ngươi không cần dùng tướng ra xuất thủ Lạc sinh sau lưng một vị đại la kim tiên đứng ra nói ra Thật coi bản quan sở ngươi hai người trong nháy mắt hóa thành lưu quang tiến vào trong hư không kích chiến đấu Vậy chúng ta cũng không muốn thấy Cùng nhau động thủ đi đại tần quan viên Cùng còn lại đại la kim tiên Nhao nhao tiến vào trong hư không Đại tần hoàng hậu, bây giờ, ngươi đại tần nhưng còn có cường giả Lạc Sinh cười hít mắt nói ra. Đem trận hồn giao cho bản tướng, bản tướng hiện tại liền có thể rời đi. Lạc Sinh chậm rãi nói ra. trận hồn từ hoán cảnh cười lạnh một tiếng. Nhìn xem Lạc Sinh. Nguyên lai like các ngươi là muốn trận hồn ta đại tần binh sĩ lúc còn sống đã là vì đại tần chinh chiến. Sau khi chết ta đại tần chẳng lẽ còn muốn làm phiền bọn họ ngủ say từ hoán cảnh trong mắt phượng. Mang theo lạnh thấu xương sát ý. Các ngươi đưa áng mắt đánh vào ta đại tần binh sĩ ngủ say trên thân. Thật là đáng chết a lão giả lạc sinh không quan trọng nhấn vai. Nói ra đáng tiếc. Các ngươi hiện tại lại ngăn không được bản tướng. Cái này mới là sự thật không phải sao tại lão giả lạc sinh lời mới vừa dứt mấy đạo lưu quang từ trên mặt đất bắn ra mà đến nhìn ngươi đã sớm không vừa mắt đều là lão đầu tử còn không ở nhà dưỡng lão chờ chết đi ra nhảy tưng đi làm gì một thanh sắc bén thần kiếm đột nhiên xuất hiện tại không trung kiếm mang quanh quẩn giữa thiên địa tại lão giả lạc sinh trong mắt thanh kiếm này vậy mà chậm rãi biến ảo thành người bộ dáng Kiếm linh lão giả lạc sinh gặp này, khẽ nhíu mày. Kiếm linh cả nhà ngươi mới là kiếm linh ngươi tổ tông 18 đời đều là kiếm linh trang hữu phàm trợn mắt nhìn xem lão giả lạc sinh. Trang hữu phàm. Tham kiến nương nương trang hữu phàm đối với từ hoán cảnh thi lễ một cái. Sau đó. Trực tiếp biến ảo thành thần kiếm. Hướng về lão giả lạc sinh đâm tới. Ông giữa thiên địa, phong vân biến ảo thành kiếm, sắc bén vô cùng. Hừ Bản tướng quản ngươi là ai Cho bản tướng lăn gặp này Lão giả lạc sinh đối mặt sắp đến thần kiếm Tay áo vung lên Lực lượng kinh khủng từ lạc sinh trên thân truyền đến Ta xuyến thần kiếm bên trong Truyền đến trang hữu phàm thanh âm Chỉ thấy cái kia thần kiếm Tại lực lượng này phía dưới Vậy mà từng khối vỡ nát Từ hoán cảnh Trang hữu phàm Từ hoán cảnh tự nhiên biết. Lúc trước cái người điên kia. Đem chính mình sinh sinh luyện chế thành một thanh kiếm. Về sau. Không biết tại sao cùng đại tần trên giang hồ những người kia lăn lộn ở cùng nhau. Nhiều năm như vậy cũng không biết chạy đi nơi nào. Không nghĩ tới cái này vừa tới. Liền xuất hiện tình cảnh này. Năm đó dù sao cũng là cùng thánh thượng tranh phong nhân vật A. Từ hoán cảnh có chút im lặng. Đương nhiên. Từ hoán cảnh nhưng biết. Cách này thần kiếm tuy nhiên vỡ nát. Nhưng trang hữu phàm không chết được. Cách này thần kiếm. Là sinh tử kiếm vỡ nát số lần càng nhiều. Trang hữu phàm liền càng mạnh nếu như không có chân chính hủy diệt chi. Lực trang hữu phàm trên lý luận cũng là bất tử bất diệt. Hừ điêu trùng tiểu ký lão giả lạc sinh nhìn thấy thần kiếm vỡ nát. Mang trên mặt vẻ trào phúng. Mà ngay lúc này. Lão giả lạc sinh sắc mặt hơi đổi một chút Lại là một cách lão giả lạc sinh trên thân Một tầng màu đen hộ cháo xuất hiện Đồng thời xuất hiện Còn có tại lão giả một bên một vị mặt lấy quần áo màu trắng nam tử Lăn lạc sinh trực tiếp một bàn tay đập tại quần áo màu trắng trên thân thể người hoa vân chủ cách kia vỡ nát thần kiếm Trong nháy mắt khép lại bắt đầu Trực tiếp nâng vân chủ Hướng về phương xa bỏ chạy Từ hoán cảnh nhìn đến khóe mắt quất thẳng tới Hai người này Xem ra A vẫn là muốn tự mình ra tay Đại tần hoàng hậu Ngươi là tại nhục nhã bản tướng sao lạc sinh có chút chịu không được Cái này rõ ràng chính là tại nhục nhã chính mình A Hai cái nho nhỏ yếu gà Chính mình cũng làm cho bọn họ trốn mà lại Cái kia ra hỏa rõ ràng đều vỡ nát Lại còn sống đậu phồng đại tần thiên triều người Đều là một số cái quái gì A hoán cảnh nhìn xem lạc sinh Kỳ thực nàng cũng muốn nói bản này cung cũng không biết A tại từ hoán cảnh muốn xuất thủ thời điểm Đột nhiên Toàn bộ thiên địa Dường như trong nháy mắt tiến nhập trời đông giá xét đồng dạng Tại đại tần thiên triều không có người ở thời điểm đến Có phải hay không có chút lợi dụng Lúc người ta gặp khó khăn A một vị lão giả Vô thanh vô tức xuất hiện tại từ hoán cảnh bên cạnh Lão giả tóc tuyết trắng trên mặt lại không có một tia nếp nhăn Bất quá Lão giả khí tức Thì là vô cùng kinh khủng Ngươi là người phương nào lạc sinh trong mắt mang theo cảnh giác Chỉ là lão giả khí tức Liền đem chung quanh nơi này khí trời cải biến Đủ để đã chứng minh Cái này người xuất hiện Thực lực như thế nào Trầm Xuân Thu vô địch trí tôn thái tử ra 82 chương 811 từ trong quan tài bò ra tới trầm ra 18 tổ trầm Xuân Thu lão giả tóc trắng thản nhiên nói. Mang trên mặt ấm áp nụ cười. Trắng nón gương mặt. Lại làm cho hắn càng thêm lộ ra tiên khí tung bay. Nhìn qua tựa như là một người trung niên nam tử. Thế nhưng là. Cho người cảm giác. Hắn cũng là một vị lão nhân. Một vị. Sống được thật lâu lão nhân Trầm xuân thu ngươi là người phương nào lão giả lạc sinh nít nhăn trên mặt tựa hồ càng sâu hơn một số Bởi vì hắn tải người này trên thân cảm nhận được Là thời gian Dường như Người này một mực tại thời gian trường hà bên trong Chưa bao giờ lão đi đồng dạng Thời gian tựa hồ không thể ở trên người hắn Lưu lại bất kỳ dấu vết đồng dạng Ta là người như thế nào trầm xuân thu trên mặt nụ cười ấm áp một mực mang theo mái đầu bạc trắng giống như ngân hà rủ xuống ta là một cái từ trong quan tài bò ra tới lão gia hỏa đi trầm xuân thu nhẹ gật đầu nói ra đương nhiên ta cũng là đại tần thiên triều người xem như trầm gia lão tổ tung ta xếp hạng mười tám cho nên ngươi cũng có thể xưng ta là trầm thập bát trầm xuân thu cười ha hả nói đương nhiên Ngươi hẳn không có cơ hội này. Vừa mới bọn họ nói rất không tệ. Đã các ngươi nhà thái tử đều không có trở về. Như vậy. Ngươi cũng lưu lại đi. Lão phu giúp ngươi nhìn kỹ. Ta đại tần thiên triều phong thủy vô cùng tốt. Ở chỗ này mai táng ngươi. Cũng không tính là bôi nhỏ ngươi. trầm xuân thu phong khinh vân đảm nói ra. Từ hoán cảnh ở một bên nghe. Ánh mắt hơi hơi nhảy một cái vị này khẩu khí là thật không nhỏ a phải biết vị này đại huyền thiên đình tướng ra cũng không phải lớn bình thường la kim tiên a liền xem như nàng bây giờ muốn trực tiếp giết người này cũng vô pháp làm đến đương nhiên không có gì ngoài một số tổn thất bên ngoài nếu là liều lên tổn thất từ hoán cảnh vẫn là có tự tin lưu hắn lại khẩu khí thật lớn a đại tần thiên triều người Tựa hồ một cây so một cây khẩu khí đều lớn a lão giả lạc sinh trào phúng một tiếng. Nói ra. Khẩu khí có lớn hay không? Thử một lần. Chẳng phải sẽ biết trầm xuân thu nhẹ nhàng giơ tay lên. Lại là nhẹ nhàng vung lên. Oanh nhất thời. Từ hoán cảnh mở to hai mắt. Không chỉ có là từ hoán cảnh mở to hai mắt. Cái kia lạc sinh càng là chấn kinh tại chỗ. Chỉ thấy được. Ở trước mặt bọn họ, một dòng sông trực tiếp bị trầm xuân thu từ trong hư không một bàn tay đập đi ra. Con sông này, đến bọn họ cảnh giới này. Thế nhưng là rõ ràng, đây là thời gian dòng sông ta đặc biệt lạc sinh gặp này trong mắt chấn kinh trong nháy mắt biến thành hoảng sợ. Đây là cái gì tình huống một bàn tay. Đem thời gian dòng sông đập đi ra đây là người tài giỏi sự tình trầm xuân thu vẫn là phong khinh vân đảm. Cười ha hà nói. Rất lâu không hề động qua tay. Có chút ngượng tay. Không cẩn thận. Lực lượng dùng có chút lớn. Lạc sinh. Từ hoán cảnh. Đây là người nói sao lực lượng có chút lớn ngươi là có thể đem thời gian trường Hà Lôi kéo đi ra. Muốn là lại lớn điểm. Có phải hay không thiên địa này trực tiếp liền có thể bị ngươi đập nát rồi lạc sinh hoảng sợ nhìn xem trầm xuân thu. Không dám có chút động tác. Tại dạng này người trước mặt có động tác Cái kia chính là muốn chết a Trầm Xuân Thu nhìn thoáng qua lạc sinh Tựa hồ biết rồi hắn lúc này suy nghĩ cái gì Sau đó Mở miệng nói ra Trước kia là từng có Bất quá Không phải một bàn tay Mà chính là tam ba trưởng đập nát một cái thế giới Khi đó hẳn là còn không có ngươi Trầm Xuân Thu thản nhiên nói Lạc sinh nghe được về sau mắt tối sầm lại Nơi này Xác định là hạ giới sao về phần mình có chết hay không Lạc sinh đã rất rõ ràng Tại dạng này người trước mắt đào tẩu Căn bản không có khả năng Trách không được trách không được đây Sau khi nghĩ thông suốt Lạc sinh trong mắt Cũng không có hoàng sợ Dù sao cũng là sống không biết bao nhiêu năm lão gia này Ai chắc không được mấy vị kia điện hạ đi tới nơi này, một cách đều không có trở về. Ai có thể nghĩ đến, chỉ là một cái hạ giới thiên triều, còn có các hạ nhân vật như vậy tồn tại lạc sinh lòng như cho nguội. Dường như đã có thể đoán được, tương lai đại tần thiên triều đi lên về sau, đại huyền thiên đình xuống tràng, tư mã gia tộc là cường đại, thế nhưng là cùng vị này so ra, tựa hồ Cũng có chút không đáng chú ý A-cam đột nhiên. Lạc sinh tựa hồ nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Cái kia chính là. Vừa mới người này nói mình xếp hạng 18 ông Lạc sinh nhất thời cảm thấy trong đầu của mình. Nổ tung ra. Các hạ xếp hạng 18 tại các hạ phía trước. Phải chăng còn có 17 vị Lạc sinh hỏi. Trầm xuân thu đem thời gian trường hài nhét vào hư không? Trở về nguyên bản bộ dáng Nhẹ nhóm nói ra. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, cách này tốt quả nhiên. Ngủ lâu như vậy, làm gì đều là không thảo. Trầm Xuân Thu nhìn về phía Lạc Sinh, nhẹ gật đầu. Chuyện đương nhiên nói ra. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, bất quá, bọn họ đều còn tại trong quan tài ngủ đâu? Ta là cái thứ nhất bò ra tới. Sống thời gian quá dài, trầm gia lần này xuất hiện một cái rất tốt thánh thượng. Vậy lão phu tự nhiên muốn giúp hắn bảo trụ phần cơ nghiệp này, a ngươi còn có lời gì? Mau nói đi. Nói xong, lão phu tiến ngươi lên đường. Trầm Xuân Thu trực tiếp mở miệng nói, Lạc Sinh cảm giác được vô cùng nhục nhã a bất quá, vừa nghĩ tới thực lực của đối phương, chính mình căn bản không có năng lực hoàn thủ. Có thể chết tại các hạ trong tay Bản tướng không oán không hối Thế nhưng là Bản tướng có cái nghi vấn Đã trầm ra cường đại như thế Vì sao còn muốn tranh đoạt cái này thiên địa khí vận lạc sinh nhìn xem trầm xuân thu Hỏi Từ hoán cảnh cũng là nhìn xem trầm xuân thu Hoàn toàn chính xác A trầm ra cường đại như thế Một vị ship hạng 18 lão tổ Đều có thể trực tiếp đem thời gian trường hà đánh ra đến Mà lại Nghe vị lão tổ này ngứ khí Hắn còn đập nát qua một cái thế giới Cường đại như vậy gia tộc, Vì sao còn muốn tranh đoạt thiên địa khí vận nói câu lời khó nghe Dựa theo hiện tại trầm xuân thu lực lượng Cách này thiên địa khí vận Căn bản cũng không cần để ở trong mắt a u Vinh Quy Quy Mơ Vấn đề này phi thường tốt Trầm Xuân Thu nói ra kỳ thực A không có thiên địa khí vận Trầm gia liền không tồn tại Cũng là đơn giản như vậy Người của Trầm gia là vì sống sót Cũng là đơn giản như vậy Trầm Xuân Thu gật gật đầu Nói ra Từ hoán cảnh Lạc sinh Lạc sinh cảm thấy mình bị vũ nhục Triệt triệt để để bị vũ nhục Ngươi đều đặc biệt cường đại như vậy Ngươi nói cho ta biết nói không còn khí vận các ngươi sống không nổi ai mà tin ngươi bây giờ thực lực này ai có thể để ngươi chết a nói không chừng chính ngươi muốn chết đều không chết được loại kia đã hỏi như vậy lão phu tiến ngươi một đoạn đường trầm xuân thu trên thân không có chút nào chân khí ba động thậm chí muốn không phải trầm xuân thu đứng tại không trung từ hoán cảnh thậm chí đều cho rằng trầm xuân thu chỉ là một phàm nhân Trầm Xuân Thu nhẹ nhàng nhất trưởng ấm đi ra. Oanh nhất thời thiên địa, dường như lâm vào yên tĩnh. Nhẹ nhàng nhất trưởng thiên địa im ấm. Mà lạc sinh thân thể, thì là từ từ biến thành cho, gió nhẹ thổi, cái gì cũng không có còn lại. Trầm Xuân Thu gặp này. Nhẹ nhàng nói ra. Chờ Thánh Thượng sau khi trở về. Nhưng hắn về trầm ra một chuyến. Tuy nhiên hắn hiện tại không cần trầm ra truyền thừa nhưng là trầm gia còn cần một vị gia chủ mặt khác ngươi cũng rất tốt trầm xuân thu nhìn thoáng qua từ hoán cảnh thản nhiên nói rất bình tĩnh ánh mắt lại dường như nhìn thấu vô tận luôn hồi trầm xuân thu bóng người tiêu tán từ hoán cảnh lẩm bẩm coi là thật sẽ vượt qua luôn hồi bên ngoài bên ngoài hỗn độn sinh linh sao